Hứa Sùng Văn Bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta là ngươi A. Ta đều lớn như vậy, vẫn là cái nam hài tử, sợ cái gì. Hán hướng hứa Vĩnh Lích nói, cha, liền ấn mội mội nói làm như vậy đi. Ngày buổi sáng đưa ta, quá đuổi, không kịp. Hứa Vĩnh Lích cũng cảm thấy nữ nhi cái này chủ ý hảo. Tiểu lầu muốn rau trộn dưa, cũng là bữa trưa hoặc bữa tối, không cần sáng sớm vội vàng đưa. Thiên nhi tử đi học thời gian sớm, Hắn buổi sáng quấy đồ ăn phòng trừng lỡ chuyến, thời gian sẽ phi thường khẩn trương. Nếu làm hứa sùng văn ăn ở tại Kinh Thành, liền lẫn nhau không quấy nhiễu. Đến nỗi hứa sùng văn ở Kinh Thành một người trụ tòa nhà lớn có sợ không, ở triệu thập thái thái nơi đó ăn được không, tạm thời hắn không suy xét. Nam hải tử, phải có điểm chịu khổ tinh thần. Húng chi, nay chỉ là tạm thời, nhiều nhất nửa tháng bọn họ liền cả nhà dọn lên đây. Lại không đông lạnh bị đói hắn. Thật sự không có gì. Vậy như vậy làm. Nói, hắn thực cảm khái mà sờ sờ nữ nhi đầu, càng thêm cảm kích Triệu Như hy lúc trước khuyên hắn nói, đem Hứa Tuyết đưa vào thư viện niệm thư. Tuy bình bá phủ, tiến đi hứa ra người, Triệu Như hi đi theo Chu thị vào nàng sân, hỏi: "Nương, trong phủ hôm nay không xảy ra chuyện gì đi?" Nàng hôm nay tổng cảm giác trong nhà không khí có chút không đúng. "Ai, nguy thị bị hành hình." Chu thị nói: Ngươi nhị thuốc buổi chưa lánh bốn cái hải tử đi liệm nàng, qua loa đem nàng kéo đến vùng ngoại ô lâm thời mua mổ đi chôn Sau khi trở về đến ngươi tổ mẫu nơi này khái cái đầu, lúc này mới trở về. Tinh an vốn là không như thế nào hảo, lúc này lại thiêu lên, đầy miệng mê sảng. Hôm nay triệu như hy tuy đi đại lý tự, nhưng trương thường thận đại khái không muốn lấy loại sự tình này nhếu loạn nàng tâm thần, cô ý dặn dò chung Thăng Vinh đừng cùng nàng nói chuyện này. Bởi vậy Triệu Như Hy cũng không biết. Triệu Như Hy tâm lập tức trở nên nặng chiếu. Mặc kệ Ngụy Thị có bao nhiêu đáng giận. Trước đó vài ngày còn làm âm ý một người, đột nhiên bị chém đầu, ngẫm lại tổng cảm giác không thoải mái. Nàng chính mình đều còn có loại cảm giác này, càng không cần phải nói lao phu nhân, chú thị này đó cùng Ngụy Thị ở chung nhiều năm, cùng với nhị phòng những người đó. Nàng ngừng đầu nhìn nhìn Triệu Nguyên Hân, hỏi, cha... Tam phòng trong khoảng thời gian này nhưng có động tinh gì? Triệu Nguyên Hân đối Nguyễn Thị từ trước đến nay không hảo cảm. Nữ nhân này cả ngày ở trong phủ làm trời làm đất, cho hắn mâu thân cùng thê tử chọc nhiều ít phiền toái Nghĩ lại nữ nhi chịu khổ, hắn cái gì đồng tình tâm cũng chưa. Hắn ngày thường cùng Ngụy Thị cũng không tiếp xúc, bởi vậy đối với nàng chết, cũng không có cái gì cảm xúc. Nhắc tới Triệu Nguyên Hân, hắn hừ lạnh một tiếng, người tam thúc quả nhiên như người theo như lời. Nịnh bợ thượng thái tử, như cái chiêm sự phủ chức quan. Hắn còn cho ngươi nhị thuốc cũng lộng cái quan, bất quá không phải chiêm sự phủ, mà là kinh thành binh mã sử tư. Hắn còn muốn cho ngươi tam thẩm cho ngươi nhị thuốc làm ai, nói cái chiêm sự phủ đồng liêu thủ tiết nữ nhi. Kể từ đó, ngươi nhị thuốc liền chặt chẽ mà khống chế ở hắn trong lòng bàn tay. Triệu như hy tức khắc tinh thần tỉnh táo, kia cha ngươi tính toán như thế nào làm. Nàng liên biết, Triệu Nguyên Khôn người này là không cần nàng chính mình rỗi tay đi diệt. Lao phu nhân đừng nhìn làm việc ngẫu nhiên có điểm hồ đồ, nhưng nhiều năm như vậy có thể đem Triệu Nguyên Khôn gắt gao ngăn chặn, không phải không có thủ đoạn. Triệu Nguyên Hân tuy rằng bệnh bệnh ương ương, cũng là cái đầu vóc thập phần thanh minh. Hắn có thể sống đến bây giờ không có bị tâm cơ thâm trầm Triệu Nguyên Khôn hại chết, không nói quản thúc hắn đi, ít nhất tự bảo vệ mình năng lực là có. Càng không cần phải nói lúc trước đối phó ngụy thị khi. Triệu Nguyên Huân cùng Chu thị sở xử những cái đó thủ đoạn. Triệu Nguyên Lương cùng Triệu Nguyên Khôn bên người tuyệt đối có không ngừng một cái là Lao Phu Ú nhân cùng Triệu Nguyên Hân Nha Tuyến. Mặc dù phân ra, nhị phòng cùng tam phòng một chốc cũng bồi dưỡng không dậy nổi thân tín, lại không biết bên người cái nào là kẻ gian, cũng chỉ có thể sử dụng. Kể từ đó, bọn họ nhất cử nhất động đều trốn bất quá đại phòng người đôi mắt. Hung chi hầu phủ xảy ra chuyện là ở 3 năm lúc sau. 3 năm thời gian Nàng có thể làm nhiều ít sự Đến lúc đó nàng mặc dù năng lực hữu hạn, Không thể ngăn cản tình thế phát triển Bọn họ vẫn là có thể lợi dụng Lao phu nhân chôn ở nguyên khôn người bên cạnh Đem triệu nguyên khôn cấp lộng Chết lộng nằm liệt Rốt cuộc thái tử mưu nghịch là bỗng nhiên phát động Thời gian nàng đều biết Làm tuy bình bá phủ từ này than tử trong vũ lầy thoát thân ra tới không phải việc khó Sự tình không tới kia nông nỗi Nàng không nghĩ ô hế chính mình tay cũng không muốn làm Lao phu nhân cùng Triệu Nguyên Huân cảm thấy chính mình là cái tàn nhẫn độc các người. Đời này có như vậy người nhà, nàng phi thường quý trọng. Vì như vậy cái Triệu Nguyên Khôn làm nàng bị thân nhân ghét bỏ, xa cách, giết địch 1000 tự tổn hại 800, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vậy nàng lúc trước chỉ là đề điểm Lao phu nhân cùng Triệu Nguyên Huân, cũng không có nhằm vào Triệu Nguyên Khôn làm cái gì, tính toán nhìn xem tình huống lại nói. Kết quả không nghĩ tới triệu nguyên khôn so trong sách viết còn nhảy nhót đến hoan. Rốt cuộc đời trước trong phủ không có phân ra, hắn lúc này còn bị lao phu nhân cùng triệu nguyên hân đẹp nặng. Hiện tại phân ra, hắn trước tiên nhảy nhót, hơn nữa sự tình chính dọc theo nàng nhắc nhở quá phương hướng phát triển, khiến cho lão phu nhân cùng triệu nguyên hân đối hắn coi trọng cùng phong bị. Như vậy nàng liền không cần quá mức lo lắng triệu nguyên khôn sự, trực tiếp giao cho lão phu nhân cùng triệu nguyên hân là được. Vì giữ ghiền nhi tử, bảo vệ cho cái này ra, lão phu nhân là cái có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Chu thị tính cách tuy rằng dày rộng, nhưng vì trưởng phu nhi nữ, nàng cũng giống nhau hạ thủ được. Triệu Nguyên Hân cũng không phải cái không biết nặng nhẹ người. Từ Triệu Nguyên Huân đi Giang Nam tìm kiếm bà đỡ, lại tá lực đả lực, đem ngụy ra việc làm được thỏa đáng, liền biết hắn cũng là cái sát phạt quyết đoán, có năng lực. Phân ra thời điểm, Triệu Nguyên khôn càng là thương thấu hán tâm. Tất yếu thời điểm, nghĩ đến triệu nguyên hân cũng sẽ không bận tâm cái gì huynh đệ chi tình. Bởi vì hắn cùng thê tử giống nhau, sau lưng có thân nhân yêu cầu bảo hộ. Có như vậy người nhà ở, nàng trên cơ bản không cần lại nhọc lòng triệu nguyên khôn cùng triệu nguyên lương này hai phòng sự. Cầu vẽ tháng. 256 chương 256 nhất thiếu cái gì? Chương 256 nhất thiếu cái gì? Chỉ là nàng hiện tại rất tò mò. Muốn biết Triệu Nguyên Huân là tính toán như thế nào xử lý. Cái này ngươi không cần phải xem vào, hảo hảo đi học vẽ tranh là được. Triệu Nguyên Huân trả lời cùng sở hưu phụ thân giống nhau, tiêu Triệu Như Hi bất đắc dĩ. Đây là đem nàng trở thành tiểu hài tử giống nhau đối đại đâu. Ngươi mệt mỏi một ngày, sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Chu Thị nói, Triệu Như Hi cáo từ ra tới, Lanh Thanh Phong vừa đến tu trúc viện, liền nhìn đến Triệu Như Hinh mang theo nha hoàng đứng ở nơi đó. Đưa lưng về phía các nàng, tựa hồ đang ở thưởng thức tường viện chỗ Thanh Thanh Thúy Trúc. Tam tỷ tỉ. Triệu như hy gọi một tiếng, trong lòng tò mò. Triệu như hình di nương là cái thành thật buồn phận, ngày thường rất ít ra tới đi lại. Triệu như hình chính mình cũng là cái văn tính nữ tử, bởi vì đính hôn, thực mau liền phải xuất giá. Trong khoảng thời gian này nàng đều ở theo của hồi môn bị gả, liền viện môn đều không thế nào ra. Nàng ngày thường lại là cùng nàng di nương cùng nhau ăn cơm, cho nên triệu như hy trở về lâu như vậy, cũng chưa như thế nào cùng nàng gặp mặt. Ngũ muội muội triệu như hy nghe được thanh âm, xoay người lại, đối triệu như hy hành lễ. Triệu như hy đáp lễ lại, thỉnh nàng đi vào. Đại ỷ Thúy Dân lên trả tới, hai người lại hàn huyên hai câu, triệu như hy mới nói, ta nghe nói ngũ muội mội, mội vẽ tranh đến cực hảo, vừa lúc ta vì chăn màu sắc và hoa văn sở phiền não không biết nên theo cái dạng gì màu sắc và hoa văn đi lên. Ta di nương kiến nghỉ ta phương hướng mội mội lành giáo lành giáo, cho nên liền tới quái dày muội mội. Triệu như hy khó xử nói, anh ta họa đều là hình người, thả là dùng than điều họa. Đối với hoa văn ta rốt đặc cắn mai Không dối gạt tam tỷ tỷ nói, ta trước kia cũng chưa theo quá hoa đâu. Triệu như hình kinh ngạc nói, không thể nào. Chẳng lẽ muội muội trước kia ở hứa ra? Hứa thái thái không dạy qua người theo hòa sao. Nói xong nàng chạy nhanh che miệng, xin lỗi nói, xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới mội mội quá vãng. Chỉ là có chút kỳ quái. Không có việc gì. Triệu như hy xua xua tay, ta dưỡng mâu giáo là đã dạy ta. Chỉ là ta tay buồn, hoặc không được. Triệu như hình thấy triệu như hy một ngụm cự tuyệt, cũng không biết là thật sẽ không, vẫn là không muốn giáo chính mình. Chỉ là hai người hôm nay liền liều không được. Nàng lại khách khí hai câu, đứng lên cáo tử. Đưa nàng rời đi trở về, triệu như hy tò mò hỏi viên mama nàng như thế nào tới. Trước kia tổng không gặp nàng tìm ta nói chuyện. Viên ma ma là bá phủ lão nhân. Tuy nói ngày thường không thích giảo thị phi, nhưng đối trong phủ chủ tử tính tình vẫn là hiểu biết. Nàng nói, tam cô nương đảo không có gì. Phu nhân đối hải tử luôn luôn hảo. Mặc dù nàng là con vợ lẽ, cũng không bạc đãi nàng cái gì. Bất quá là tam cô nương mẹ ruột mạnh di nương một mảnh từ mẫu tâm, muốn thế nàng tính toán thôi. Điểm dáng thấy triệu như hy mặt lộ vẻ nghi hoặc, cười giải thích nói, cô nương ngài còn không biết đi. Ngày ấy khô một tiên sinh tới, muốn thu ngài vì đồ lệ trong phủ nhưng có không ít hạ nhân đều ở đây đâu. Như vậy một chuyện đại gia nhưng chẳng phải sẽ biết. Đều nói bởi vì ngươi. Tam thiếu ra tiền đồ đều một mảnh rất tốt. Cho nên mạnh di nương kêu tam cô nương tới cùng ngài thân cận thân cận, đại khái cũng là vì về sau tính toán. Sau này gả cho người, các ngươi tỉ mội gian cũng có thể cho nhau chiếu ứng. Vừa nghe gả chồng hai chữ, triệu như hy liền thở dài. Cô nương, ngày trước kia không học quá theo thùa. Viên ma ma hỏi. Triệu như hy lập tức cảnh giác lên, nhìn về phía viên ma ma nói. Ta mỗi ngày ở trong thư viện có bao nhiêu tác nghiệp phải làm người là biết đến. Ma cũng không thể cùng mẹ ta nói làm ta học theo hoa. Trên đời này nào có mọi thứ tinh thông người. Ta thời gian liền như vậy điểm, lại học theo hoa thế nào cũng phải mệt chết không thể. Không nói theo hoa đi, một chút việc may và tổng muốn sẽ đi. Sau này cô ra áo trong, nhưng đều đến người tới làm đâu. Viên ma ma không tán thành địa đạo. Triệu như hy cười nhạo một tiếng kia làm hắn cưới cái tú nương hảo. Viên ma ma, triệu Như Hi không lại để ý tới các nàng, tắm rồi sau ma mặc, bắt đầu đối với một trương giấy phát lộc. Khoảng thời gian trước làm hội họa huấn luyện ban, nàng thu tam vạn 6000 lượng bạc, khấu trừ sư phụ cùng sư huynh cấp học phí không thể hoa, nàng có thể dùng để đầu tư chính là 2 vạn 7000 lượng bạc. Ngày mai sư huynh nói, muốn cho nàng đi xử lý điển trang sang tên thủ đoạn, cần đến hoa rớt 1 vạn 2000 lượng. Nói cách khác, nàng đỉnh đầu còn thừa một vạn 5.000 lượng. Đây là hiện bạc. Trừ cái này ra, sư phụ làm nô sư huynh truyền lời nói, Hoàng thượng tặng cái cửa hàng cho nàng làm lễ gặp mặt, nàng lại từ tiêu lệnh diễn trong tay ngoa cái răng nam mặt tiền cửa hiệu. Này hai cái cửa hàng, nàng là tính toán dùng để làm cửa hàng bạc, chỉ là một chốc, nàng muốn phỉ thúy không có biện pháp tìm tới. Đây là một kiện chuyện phiên toái Khi thật hiện tại, nàng có điền trang có mặt tiền cửa hiệu cũng không thiếu kiếm tiền thủ đoạn. Lại bởi vì khuyết thiếu một thứ, nàng sinh ý liền làm không thành. Đây là nhân thủ. Thích hợp nhân thủ. Nàng yêu cầu khôn khéo trường quài, có khả năng tiểu nhị, có thể tin được có thể phái đi phương nam tìm kiếm khai thác phỉ thủy người, cùng với cắt mài rua phỉ thủy thợ thủ công. Tuy nói nàng có thể đi mua người, ở kinh thành các người trong nơi đó quảng răng lưới, tổng có thể mua được không sai biệt lắm người. Nhưng mới vừa mua tới người, Trung thành độ cùng đối năng lực hiểu biết độ đều thành vấn đề, yêu cầu thời gian chậm rãi bồi dưỡng cùng ma hợp. Nhưng nàng hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Nàng đến ở 2 năm thời gian, kiếm được cũng đủ tiền tài, đến giang nam bên kia mua phòng mua đất, lại nghĩ cách đem toàn gia rời qua đi. Nàng còn muốn kiếm càng nhiều tiền, tới giúp một tay tiêu khắc tên kia. Tuy nói không nghĩ để ý đến hắn, nhưng không thể thật đem gánh nặng đều ném cho hắn, chính mình một người trốn chạy. Nàng làm không được như vậy bạc tình quả nghĩa. Ở bảo toàn chính mình cùng người nhà tánh mạng đồng thời, nàng hy vọng có thể tận lực mà giúp được hắn. 2 năm thời gian, đối nàng tới nói thực khẩn trương, đối tiêu khác tới nói liền cảng khẩn trương. Hắn đến bố cục, hắn đến điều động hết thể lực lượng tới ngăn cản 2 năm sau kia chàng chiến bại phát sinh, hắn đến ứng đối lúc sau mang đến một loạt nhằm vào cùng âm yêu. Mà hết thảy này, đều yêu cầu tiền. Nàng ở chính trị thượng cấp không được hắn cái gì trợ lực, nhưng nàng có thể ở tiền tài thượng giải quyết hắn ở phương diện này nối lo về sau. Cho nên nàng đến kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Nhưng vấn đề lại vòng đã trở lại, nàng một người là kiếm không đến tiền, đến yêu cầu giúp đỡ. để bút đối với kia trương dây trắng, nàng cuối cùng một chữ cũng chưa viết, vương bút, nặng nghề mà thở dài một hơi, ngủ. Sáng sớm hôm sau nàng vẫn cứ dậy sớm đi thư viện. Vừa đến thư viện đại môn, thủ vệ ma ma liền nói, triệu cô nương, chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi khảo thư viện đệ nhất đâu. Thôi phu nhân phân phó nô tỷ, làm nô tỷ chuyển cáo cô nương, cô nương tới thư viện sau, trực tiếp đi tìm nàng. Làm phiền ma ma. Triệu như hy tử thanh phong trong tay tiếp nhận trang điểm tầm tay lại, đưa cho thủ vệ bà tử, lúc này mới vào thư viện, đi thôi phu nhân sở ngốc sân. Thôi phu nhân không phải cái đặc biệt hòa khí nhiệt tình người. Nhất quán lánh lánh đạm đạm. Có thể thấy được triệu như hi trên mặt nàng tươi cười lại thập phần ấm áp, lần này khảo thí, ta thật sự không nghĩ tới ngươi có thể khảo đến tốt như vậy. 257 chương 257 soát lên. Chương 257 soát lên. Là phu tử ngài cho ta cổ vũ cùng mặt khác các vị phu tử dạy dỗ công lao. sa xúc triệu như hy đúng lúc đưa lên thương nghiệp lẫn nhau thổi. Thôi phu nhân hiển nhiên không phải cái khéo đưa đẩy người. Bị Triệu Như Hi này lưu sướng tinh vi cầu vồng thí nói được có chút sững sở, nhìn Triệu Như Hi một hồi lâu, lúc này mới đông cứng mà rời đi đề tài, ta kêu ngươi lại đây, là chuẩn bị mang ngươi đi giáp ban. Ngươi biết giáp ban tình huống đi. Triệu Như Hi lắc đầu, không biết. Thôi phu nhân lại là một mặc. Nàng ở thư viện ngây người rất nhiều năm, tiếp xúc qua vô số học sinh. Nhưng Triệu Như Hi là nàng nhất xem không hiểu một cái. Nhìn xem nàng vừa rồi nói những cái đó nịnh hót lời nói đi, thật là nói được lại lưu lại thuần thục cùng những cái đó ở trong quan trường lăn lộn nhiều ít năm lão quan lại đều không sai biệt lắm. Nhưng người nói nàng khéo đưa lời đi, ở bác viện cũng ngây người lâu như vậy, nàng tựa hồ liền mặt khác ban người đều không quen biết. Đinh ban nhất không am hiểu giao tế một thanh tưởng, đều cùng mặt khác ban người lăn lộn cái mặt thủ. Càng không cần phải nói ham thích kết giao bằng hữu những người khác, Triệu Như Hi quả thực chính là cái dị loại? Hảo, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Nàng nói, giáp ban nhân số cùng các ngươi đinh ban không sai biệt lắm, cũng là 6 cái. Hơn nữa ngươi, liền 7 cái. Có 3 cái đã tham gia quá một vòng khoa cử khảo thí, ngươi đến lúc đó có thể cùng các nàng giao lưu một chút. Hảo, Triệu Như Hi gật đầu. Nhìn nhìn tựa hồ thập phần ngoan ngoán Triệu Như Hi, thôi phu nhân dứt khoát đứng lên, ta mang ngươi đi ráo xa đi. Phu tử, triệu như hy vội vàng gọi lại nàng, ta tối hôm qua tiếp cái thánh chỉ, muốn dạy đại lý tự cùng phía dưới tỉnh phủ huyện người vẽ tranh. Nàng đem giáo vẽ tranh nguyên do đại khái cùng thôi phu nhân nói một lần, bởi vì chuyện này đề cập đến phạm tội bắt giữ vấn đề, nghi sớm không nên muộn, cho nên gần đoạn thời gian ta sẽ đem đại lượng tinh lực đặt ở này mặt trên. buổi sáng khóa, nếu ta cảm thấy cần thiết, liền sẽ tới nghe, nếu ta cảm thấy chính mình có thể nắm giữ. Khả năng liền chính mình học tập, không tới thư viện. Nếu phu tử có thể đem kế tiếp các khoa phu tử dạy học kế hoạch cùng nội dung cùng ta giảng một giảng, ta sẽ càng hợp lý mà an bài chính mình học tập thời gian, sẽ không bởi vì giáo vẽ tranh mà chậm trễ học tập. Thôi phu nhân hảo sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới. Nàng tự nhiên là không tán thành triệu như hy làm như vậy. Tuy rằng triệu như hy thực thông minh, nhưng một khi tâm tư tạp kia khẳng định sẽ ảnh hưởng khoa cử khảo thí. Nhiều năm như vậy Bắc ninh nữ tử thư viện mới ra như vậy một cái cùng yêu nghiệt giống nhau thông minh học sinh, nàng là vạn không nghĩ làm nàng cứ như vậy mở nhạt trong biển người. Nhưng hoàng thượng đều hạ thánh chỉ, chuyện này, mặc dù thượng đức trưởng công chúa đều không thể xem vào, càng không cần phải nói nàng. chầm mặt một hồi lâu, nàng mới nói, không phải. Ta nói tiểu hy, tuy nói ngươi thông minh, nhưng nếu ngươi như vậy, sang năm đồng thí ngươi có thể khảo quá sao? Kìa không biện pháp Triệu như hi một buông tay, đây là Hoàng thượng Hạ Thánh Chỉ, ta không thể kháng chỉ a Nàng dưng một chút, lại nói, thi khoa cử cũng là vì làm quan vì triều đình làm việc. Hiện tại triều đình yêu cầu ta phụng hiến chính mình một phần ít đòi lực lượng, ta tổng không thể vì tham gia khoa cử, liền không vì triều đình xuất lực đi. nay chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Thôi phu nhân bị nàng lời này nói có chút hổ thẹn, người nói cũng có đạo lý. Nàng hẹp hỏi. Phu tử yên tâm, ta mặc dù người không ở trong thư viện ngồi, cũng sẽ dùng mặt khác thời gian tới đọc sách bối thư, lần sau khảo thí ngài xem xem thành tích đi. Triệu Như Hi nói, nàng lúc trước đã đáp ứng rồi thôi phu nhân, muốn tham gia khoa cử, nàng liền nhất định sẽ làm tốt. Nếu ở thư viện niệm thư sự chiếm nàng thời gian, kia nàng liền dùng ngắn nhất thời gian đi hoàn thành cái này nhiệm vụ chính là, nếu nàng có thể thi đậu cử nhân. Nghĩ đến cũng không đến mức thực xin lỗi thôi phu nhân đối nàng này phân kỳ vọng cao đi. Vừa nghe triệu như hy lời này, thôi phu nhân vừa mới còn có chút hề vài cảm xúc đã bị vứt phẳng. Có lẽ nàng có thể nhìn xem, đứa nhỏ này có thể làm được nào một bước. Kêu đi thôi, chúng ta đi Giáp Ban. Nàng nói, hai người đi bắt viện, thôi phu nhân lãnh nàng vào Giáp Ban giáo xá. Lúc này Ly đi học thời gian còn sớm. Không sai biệt lắm còn có hơn nửa canh giờ thời gian, nhưng giáo xá đã ngồi sau cá nhân. Thật không hổ là thi đại học lao tới mũi nhọn sinh ban, mọi người đều như vậy nỗ lực. Triệu Như Hy cảm khái. Đây là Triệu Như Hy, nàng lần này ở tuần khảo trung khảo đệ nhất danh, bởi vậy trực tiếp từ đình ban nhảy tới giáp ban. Thôi phu nhân đơn giản mà giới thiệu như vậy một câu, liền chỉ vào mặt sau một cái bàn nói, đây là ta tối hôm qua gọi người cho ngươi truyền đến. Ngươi cứ ngồi nơi này đi. Đà tạ thôi phu tử. Triệu như hi đi qua đi đem đồ vật bông. Triệu như hi ngươi muốn hay không ngồi nơi này. Ngồi ở để nhất bài trung gian vị trí một cái cô nương bỗng nhiên đứng lên. chiều triệu như hy cười nói. Triệu như hy ngẩn người, chạy nhanh xua tay, không cần không cần. Toàn ban mới 7 người, nàng ngồi chỗ nào đều giống nhau. Lại nói, nàng đi học thời gian thiếu, để nhất bài trung gian vị trí thường xuyên không. Này không khiêu chiến phu tử cùng cùng trường nhóm thần kinh sao? Thôi phu nhân đại khái cũng nghĩ đến điểm này, xem vị kia nữ sinh tựa hồ còn tưởng nói chuyện, nàng chạy nhanh nói, không cần thay đổi, triệu như hy liền ngồi ở đảng kia đi. Nàng triệu đại gia gật gật đầu, vậy các ngươi hảo hảo xem thư, ta liền không quấy dậy. Nói lãnh nhà hoàn đi ra ngoài. Nàng vừa đi, mọi người đều vây quanh lại đây, hỏi triệu như hy, ngươi là như thế nào học? Như thế nào khảo đến như vậy hảo? Đúng rồi, ngươi là có cái gì bí quyết sao? Có thể hay không giáo giáo chúng ta? Nhìn đến này đó cùng trường, triệu như hy liền phản phất về tới hiện đại, mặc danh mà cảm giác thập phần thân thiết. Nàng cũng không tàng tư, đem chính mình học tập một ít tiểu bí quyết dạy cho đại gia, cũng nói, đại gia đã ở Giáp Ban, nghĩ đến đã đem tứ thư ngũ kinh đều đọc một lượt một lần. Ta cảm thấy các ngươi không bằng nhiều soát soát đề. Thông qua xuất đề, ngươi liền sẽ phát hiện chính mình bạc nhược địa phương, cha lẩu bổ khuyết, đem chính mình không học được, không lý giải thấu địa phương cường điệu bổ lên, như vậy là có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Mọi người đều nghe được đôi mắt tỏa sáng, là cái dạng này sao? Chịu như hy gật gật đầu, ta sẽ cùng thôi phu nhân nói chuyện, ngày thường buổi chiều phu tử không có tới đi học, cho các ngươi chính mình đọc sách thời điểm, làm thư viện lấy chút để thi làm đại gia làm làm. Năm năm khoa cử 3 năm thi thử, mọi người đều suất lên. Thôi phu nhân cũng có cùng Triệu Như Hi giao lưu học tập kinh nghiệm ý tưởng. Buổi sáng tan học sau, nàng liền tìm đến Triệu Như Hi, cùng Triệu Như Hi hàn huyên một hồi lâu, mới đem Triệu Như Hi thả chạy. Triệu Như Hi cùng hứa tuyết ở trong đình ăn điểm tâm, hỏi hỏi hứa ra tình huống, nàng liền thừa xe ngựa đi hòa viện. Lúc trước nàng cùng khang thời lâm nói qua. Cái này hội họa huấn luyện lớp học khóa thời gian là nàng buổi chiều tan học sau giờ thân. Nhưng lúc này mới chưa sơ, mọi người thế nhưng đều ở họa viện nghiêm túc vẽ tranh, đó là lúc trước bởi vì công sự không rảnh lại đây học họa cung thành cũng tới rồi. Sư phụ, Triệu Như Hi trước tiến đến Khang Thời Lâm bên người, cùng hắn chào hỏi. 258 chương 258 bên vực người mình. Chương 258 bên vực người mình. Khang Thời Lâm chính trầm mê ở Hòa Trung. Chỉ tới kịp liếc nàng liếc mắt một cái, đợi chút ta cùng ngươi nói chuyện này. Liền lại đi họa hắn vẽ. Nô Tông liền ngốc tại khang thời lâm bên người vẽ tranh, thấy nàng tới, có chút lưu luyến mà vương bút vẽ. Sư muội, chúng ta đi một chuyến nha môn, đem điển trang cấp đăng ký. Triệu như ghi chiều hắn cười cười, không bội đi. Nếu không phải thức cấp, ta trước cho đại gia nói một chút họa pháp lại đi. Xem đại gia như vậy chăm chỉ. Nàng cái này đương lão sư lại đánh cái hoảng liền đi, liền khóa đều không nói, trong lòng ấy nấy. Húng chi, đại gia sớm một chút học được, nàng cũng có thể đem nhà môn khóa khai lên. Hành, ngươi rằng đi, chuyện đó không nổi. Nô Tông cao hứng địa đạo. Hắn có thể nhiều họa trong chốc lát vẽ. Triệu như hy liền ở sưởng hiên cùng hành lang hạ đi rồi một vòng, cho đại gia chỉ điểm một chút tật xấu, lúc này mới bắt đầu chỉ huy thanh phong cùng mã thăng bố trí hòa đài. Tuy nói đại gia họa hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tật xấu, nhưng họa một thứ lâu rồi, sẽ sinh ra phiền chán cảm xúc. Cho nên đến đổi một khắc vài thứ vẽ. Đem họa trên đài hình nón thể cùng hình trụ dịch đến một bên, nàng ở trên bàn trải lên một trương thiện bạch bố, ở bố trung gian giữa gần phóng thượng hai cái quả cam cùng một cái bạch sứ bình hoa. Chúng ta tới họa này bức họa. Nàng nói, quả nhiên, mới mẻ đồ vật ngăn, đại gia hưng thú liền tăng vọt đi lên. Xôi nổi lấy rất chính mình họa giấy vẽ, thay tân giấy trắng. Triệu Như Hy vẫn cứ trước cho đại gia làm làm mẫu, một bên họa một bên giảng giải, cũng ở giảng giải trong quá trình lại một lần chỉ ra đại gia thường phạm tật xấu. Đãi mọi người xem xong nàng họa, chính mình lại một lần đầu nhập tân nhật tình, chấm mê ở tân họa tác bên trong, nàng lại chỉ điểm một fan cung thành họa, mới đi đến khang thời lầm cùng ngô tông bên người, sư phụ, sư minh, ta tới. Biên nhi đi chơi. Đừng xảo ta. Khang thời lâm hỏa tân hỏa, liền cùng tiểu hài nhi được đến món đồ chơi mới dường như, căn bản không nghĩ phản ứng triệu như hy. Triệu như hy chỉ phải bất đắc dĩ mà lui về phía sau hai bước, đi nhìn lô tông. Nô tông cũng xua tay, người trước làm ta hỏa trong chốc lát, ly hạ nha còn có nửa canh giờ thời điểm ngươi lại đến kêu ta. Nói xong, hắn vẽ vài nét bút, đồng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn chính mình giấy vẽ thở dài nói, ai, tính. Ta còn là đi theo người đi. Triệu Như Hi cũng là cái thích vẽ tranh người, nàng đặc biệt có thể lý giải ngô tông loại này cảm thụ. Kỳ thật không đổi, ngày mai đi cũng không có việc gì. Nàng nói, ai, ngày mai cũng có ngày mai sự à tính, thừa dịp ta không hối hận, đi thôi, đi thế ngươi đem điển trang đã cho hộ. Ngô tông nói, miễn cho đêm dài lắm ậu. Hai người một mặt đi ra ngoài, hắn một mặt hỏi, ngân phiếu mang theo sao? Quá xong hộ. Ta mang người đi thôn trang nhìn xem. Ngân phiếu ta mang theo đầu Triệu Như Hi nói, bất quá sư huynh không cần cùng ta đi thôn trang, ta chính mình đi liền có thể. Nô Tông nhìn nàng một cái, đối mua tội quan tài sản người mua đi giao hàng đồng ruộng bất động sản, chính là chúng ta đại lý tự quan viên công sự. Ta hôm nay cái cũng không phải là tới vét tranh, mà là cố ý cùng trương đại nhân thảo cái này sai sự. Đối người đi đi điển trang cũng là ta sai sự trí nhất triệu như ghiê cao hừng nói, vậy làm phiền sư huynh. Có ngô tông bồi, tự nhiên so nàng một người đi điển trang hảo. Kia điển trang chính là nguy khâu, ai biết bên trong trang đầu có phải hay không người của hắn. Tập kích nàng, cấp nguy khâu báo thủ khả năng tính không lớn, nhưng có cho hay không nàng sắc mặt tốt vậy không nhất định. Hai người một cái cưới ngựa, một cái ngồi xe, đến Bắc Ninh huyện Nha Khi, đã qua hạ nhà thời gian, nhưng nha môn hộ trong phòng vẫn như cũ có người đang chờ. Đây là Bắc Ninh huyện hộ lại Vương Quang Diệu, người ở Bắc Ninh trí sản, về sau không thiếu được cùng Vương Thúc giao tiếp. Ngô Tông chỉ vào một cái năm mê xuất đầu nhỏ gầy lao đầu nhi nói. Đại nhân có việc, cứ việc phân phót tại hạ chính là. Vương Quang Diệu túi đầu không lưng, đối Ngô Tông rất có vài phần linh nọ. Đây là ta tiểu sư muội sư phụ ta khô một cư sĩ khoảng thời gian trước mới vừa thu đồ đệ, tuy bình bá phủ con vợ cả tiểu thư. Sau này ta tiểu sư muội tới làm việc, ngươi liền đem nó trở thành ta việc tư tới làm, không được chậm chế. Nô Tông lại nói. Vương Quang Diệu vừa nghe, đối triệu như hy thái độ càng thêm cung kính lên, tiến lên chính là một chuỗi cầu vồng thí. Đại khái là Ngô Tông gọi người tới chào hỏi, ngụy khâu cái kia điển trang tư liệu đều đã chuẩn bị tốt. Vương Quang Diệu lại cố ý định bỡ hai người, làm việc thập phần nhanh nhẹn, đem hắn thủ hạ vài tên tư lại phái đi đến bay lên, chỉ chốc lát sau. Điền trang liền sang tên thủ tục liền làm tốt Bắt được khế đất Triệu như hy liền có điểm đốc Nàng nâng lên mắt tới Nhìn về phía ngô tông Sư huynh nàng điểm điểm khế đất Như thế nào là tên của ta Này không phải ngươi mua sao Bác cũng là ngày hôm trước kiếm Ngô tông kinh ngạc hỏi Triệu như hy nhìn đến ngô tông kia mãn hàm thâm ý đôi mắt Dư quang thoáng nhìn thành phong cùng mã thắng Nàng chấp chấp mắt Đầy mặt nghi hoặc Nhưng ta không có đơn độc hộ tịch Danh nghĩa cũng có thể có được tài sản sao Giống nhau không thể Nô Tông nhàn nhạt nói Nhưng sư phụ tận tâm tận lực mà cho ngươi thu xếp hội hòa ban Thế ngươi lấy tiền Lại tận tâm tận lực mà kêu ta cho ngươi mua này thôn trang Cũng không phải là vì thế tuy bình bá phủ thêm vào tài sản hắn lao nhân ra cố ý dặn dò quá ta Làm ta cho ngươi xử lý sang tên thời điểm Đem ruộng đất đặt ở ngươi danh nghĩa Ngươi hiện tại hộ tịch tuy ở tuy bình bá phủ Không thể đơn độc là hộ, ruộng đất cũng về ở tuy bình bá phủ danh nghĩa, nhưng khế đất có thể làm thành ngươi. Rốt cuộc nữ nhân xuất giá thời điểm có thể đem của hồi môn danh nghĩa ruộng đất phòng trạch khế thư đổi thành tên của mình, ngươi bất quá là trước tiên điểm mà thôi. Chịu như hy nghe xong lời này, trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm động. Nang ước chế trụ này lên tới lệ ý, hướng Ngô tông cảm kích lời, đa tạ sư phụ, đa tạ sư minh. Nô tông 30 tới tuổi. Hắn có cái nữ nhi năm nay 10 tuổi, chỉ so triệu như hy tiểu tứ tuổi mà thôi. Hắn đối triệu như hi đều là đem nàng đương muội muội cùng nữ nhi tới đối đãi Lúc này thấy tiểu cô nương hốc mắt thường đỏ, hắn trong lòng thở dài, thực vui mừng chính mình hôm nay thế tiểu sư muội làm sự. Hắn thân là đại lý tự quan viên, cả ngày tra án, xem qua quá nhiều nhân vi tranh tài sản, dùng ra các loại hại người âm độc thủ đoạn. Đại gia tộc vì điểm ích lợi. Ngươi tranh ta đoạt sự còn thiếu sao? Tuy bình bá tuy nói hiện tại nhìn đối nữ nhi khá tốt, nhưng ai biết về sau sẽ như thế nào đâu. Tiền tài động lòng người. Hiện tại chỉ là một cái điện trang, tuy bình bá phủ người không mơ ước. Nhưng nhiều đâu. Lấy tiểu sư muội bản lĩnh, sau này còn có khả năng tiếp tục gia tăng tài sản. Đến lúc đó vì mấy thứ này bẻ xả, hắn cùng sư huynh tuy có thể thế tiểu sư muội xuất đầu giữ được tài sản. Nhưng tiểu sư muội không khỏi phải vì người nhà thương tâm một hồi, còn có khả năng bị người ta nói thành bất hiếu. Rốt cuộc cha mẹ ở, bất trí tài sản riêng, là xưa nay ước định mà thành quy củ. Tiểu sư muội trước kia ăn qua quá nhiều khổ, bọn họ có thể che chở liền che chở điểm. Hắn đã ở đại lý tự, có chức vụ chi tiện, tự nhiên muốn lợi dụng lên vì tiểu sư muội làm điểm bảo đảm. 259 chương 259 thanh hoại trang Trước 259 Thanh Hoại Trang Hắn sở dĩ không trước đó cùng triệu như hy thương lượng, trực tiếp làm Vương quang diệu đem khế đước hoàn thành triệu như hy tên, cũng là vì không thương triệu như hy cùng người nhà cảm tình. Hắn đây là tưởng hướng tuy bình bá phủ người cho thấy, đây là hắn cùng sư phụ đối tiểu sư muội bên vực người mình hành vi, cùng tiểu sư mội không quan hệ. Tiểu sư mội cái gì cũng không biết. Như thế. Tuy bình bá phủ người liền không thể bởi vậy nói nàng đối người nhà có phòng bị tâm, trách cứ nàng bất hiếu. Nghĩ đến đây, nô tông trong mắt hiện ra một mặt ý cười. Hắn không nghĩ tới tiểu sư muội như vậy linh tỉnh, chỉ liếc mắt một cái liền minh bạch bọn họ tâm ý, làm cho tuy bình bá phủ hộ viện cùng nha hoàn mặt do hỏi hắn, phủi sạch nàng chính mình quan hệ, cũng làm hắn có cơ hội đem vừa rồi kia phiên nói ra, từ mặt bên nói cho tuy bình bá phủ người, tiểu sư muội Là bọn họ che chở, không thể cho nàng chịu ủy khuất. Hai người ra nhà môn, liền đi thanh hoại trang. Không sai, triệu như hy tân mua thôn trang, bởi vì bên trong có mấy cây đại cây hoẹ, bị gọi là thanh hoại trang. Triệu như hy ở trong nhà môn bắt được trừ bỏ khế đất, còn bắt được 235 cái trang phó thân khế. Này đó trang phó cùng trong nhà nô buộc giống nhau, là không có tự do thân thể. Sinh hạ tới hải tử cũng vẫn như cũ là trang phó. Không thể tham gia khoa cử, chỉ có thể ở thôn trang thượng làm việc nhà nông. Nếu không có khác gặp gỡ, bọn họ cả đời liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng. Hai người mang theo hạ nhân đi vào thôn trang, liền nhìn đến thôn trang dùng tường đất vây quanh, cùng cái thành lũy giống nhau. Trên tường vây an cái đại môn, mặt trên viết ba chữ thanh huệ trang ba cái rồng bay phượng mua tự, tự phía dưới bên phải còn có ngụy khâu lạc khoảng, thực hiện nhiên này ba chữ là ngụy khâu chính mình viết. Nô Tông tùy tùng tiến lên ở trên cửa khuyên sắt thượng khấu khấu, liền có người đem đại môn bên cạnh tường đất thượng một cái hai thước vùng lối nhỏ thượng tấm ván gỗ kéo ra, bên trong lộ ra một khuôn mặt tới, xin hỏi tìm ai. Người tân chủ nhân, mở cửa. Nô Tông vẻ mặt nghiêm túc, khí chẳng mở phần. Phanh mà một tiếng tấm ván gỗ bị đóng lại, bên trong một trận binh hoang mã loạn, chỉ chốc lát sau, đại môn bị mở ra, một cái năm mê tới tuổi lão đầu nhi đón đi lên, vai trào rốt cuộc. Lao nôn là thanh hỏe trang trang đầu tiền đa, đa gặp qua chủ nhân lao gia, chủ nhân tiểu thư. Triệu như hy. Này một câu đem nàng cấp lôi tới rồi. Tiền đa, đa cỡ nào đáng yêu tên à, lại bị còn đâu như vậy một cái đáng khinh lão đầu nhi trên người, cũng không biết tên này là hắn cha mẹ khởi, vẫn là ngụy khâu ác thú vị. Tiền đa đa cha mẹ, ta nhi tử cũng không phải trời sinh xuống dưới chính là đáng khinh lão nhân, nhân ra khi còn nhỏ cũng là đáng yêu lại đây. Mặt khác, nhân ra ngô tông tuy nói hơn 30 tuổi, cũng thật không hiền lão, vẫn là đại xoáy so một quả. Nàng cùng ngô tông đứng chung một chỗ, rõ ràng là hai anh em được chứ. Nói nàng là ngô tông nữ nhi, như vậy thật sự được chứ. Cầu ngô tông diện tích bóng ma tâm lý. Triệu như ghi nơi này suy nghĩ bay loạn, nhân ra ngô tông lại hoàn toàn không có ý tưởng, vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở nơi đó bất động, ánh mắt sắc bén mà đánh giá tiền đa, đa không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Ngô Tông Tùy Tùng Ngô An liền tiến lên, quan huy mười phần mà giới thiệu nhà mình lao ra thân phận, nột lao nhân kêu nhi, lao ra nhà ta là đại lý tự Ngô Đại Nhân, vị này chính là Tuy Bình Bá Phủ Tiểu Thư, nhà ta Đại Nhân Sư Mội Triệu Cô Nương. Triệu Cô Nương là này thôn trang tân chủ nhân, còn không tiến lên bái kiến chủ nhân. Tiến Đa đang ngạc nhiên mà ngẩn đầu nhìn Triệu như hy liếc mắt một cái, ở Ngô Tông ánh mắt nhìn gần hạ chạy nhanh túi đầu. Một lần nữa tiến lên cấp triệu như hy hành lễ, tiểu nhân bái kiến chủ nhân. Quỳ xuống triệu triệu như hy dập đầu lệ ba cái. Những người khác cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống dập đầu. Triệu như hy biết ngô tông là tự cấp chính mình căng bãi. Có chút người là bắt nạt kẻ yếu. Người đối bọn họ thái độ hiền lành, bọn họ ngược lại cảm thấy người dễ khi dễ. Cho nên nàng cũng không ngăn cản. Chờ bọn họ đều dập đầu lệ ba cái, nàng mới nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Tiền đa đa bỏ dậy, lại cấp Nô Tông làm thi lễ, liền ha eo rũ đầu đứng ở một bên, không dám nói tiếp nữa. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nô Tông nói, nâng bước hướng bên trong đi đến. Nay đi vào, triệu như hy liền có điểm há hốc mồm. Nay tường vây nói là tường vây, kỳ thật liền cùng một đạo bình phong giống nhau, chỉ có 10 tới trượng độ rộng, hai sườn hợp với chính là một mảnh ốc giã. Nói cách khác. Này đổ tường vây căn bản không có vây quanh bất cứ thứ gì, duy nhất tác dụng chính là ở mặt trên an cái môn, treo cái viết thanh hỏe trang ba cái chữ to tấm biển. Vào đại môn triệu như hy chiều tả hữu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến bên phải có một cái hả một đám chim chóc từ bãi sông thượng bay lên, thẳng thượng tận trời. Thiên đa đa hẳn là cực có nhãn lực kính như người. Hắn cũng biết thôn trang đã đổi mới chủ nhân, không chuẩn chủ nhân đem chính mình tín nhiệm người điều lại đây làm trăng đầu. Hắn này trang đầu đã bị triệt. Hắn chính dốc hết sức lực muốn lấy lòng tân chủ nhân, giữ được chính mình vị trí. Lúc này thấy triệu như hy bị chim chóc hấp dẫn, ngấm lại tiểu nữ hài nhi hẳn là liền thích loại đồ vật này. Hắn thấu thượng một bước, tráng là gan đối triệu như hy nói, tiểu thư kia chỗ có một cái hả. Nhân thường có cò trắng ở bờ sông sống ở, cho nên gọi là cò trắng hà Vừa rồi bay lên tới, chính là cò trắng. Nay có trắng hà bên cạnh đồng ruộng đều là chúng ta sao? Nàng hỏi. Đúng vậy. Hà bên này là chúng ta thôn trang thượng, bên kia là nhà khác. Thiên đa đa cung kính địa đạo. Nghe được lời này, triệu như hy rất cao hứng. Có hà là có thể nuôi cá, có hà là có thể tưới còn có thể đem nước sông tiến cử tới, làm lập thể sinh thái tuần hoàn nuôi dưỡng. Cái này thôn trang mỗi người muốn cướp, thật đúng là có đạo lý. Người khác có lẽ càng thích muốn đồng ruộng, Hận không thể bắt được tay tất cả đều là dụ tốt. Nhưng đến từ hiện đại triệu như Hy lại biết, nhất có thể sáng tạo kinh tế hiệu quả và lợi ích không phải làm ruộng, mà là gieo trồng cây công nghiệp, nuôi dưỡng thủy sản. Có con sông, liền ý nghĩa giống loài càng phong phú. Này hai bên cứ như vậy không? Sẽ không có người tiến thôn trang tới sao? Nàng chỉ vào hai bên hỏi. Bởi vì thôn trang khá lớn, muốn kiến tường vây nói, rất là phí tiền. Cho nên chỉ ở biên giới chôn con mốc vẫn chưa kiến tường vây. Thiền đa đa nói, hắn trong lòng đã cấp triệu như hi cái này tân chủ nhân hạ định nghĩa, đây là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hoa tử. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng lo lắng càng sâu. Nếu tân chủ nhân không can thiệp bọn họ còn hảo, nhưng nếu là can thiệp, hạt chỉ huy, bọn họ nhật tử chỉ sợ càng khổ sở. Thiền đa đa cha chính là trang đầu. Bọn họ cái này thôn Trang đã trải qua quá rất nhiều giới chủ nhân. Có chút chủ nhân chỉ lo bốc lột, có tác không hiểu Trang hiểu loạn chỉ huy. Gặp gỡ không đáng tin cậy chủ nhân, bọn họ nhật tử liền sẽ rất khổ sở. Từ đại môn tiến vào hướng trong đi rồi 10 tới chượng chính là một chỗ đại trạch viện, tường viện rất cao, chiếm địa thực rộng lớn. Nhà cửa môn cũng mở rộng ra, đại gia đi vào, phát hiện đây là cái nhị tiến sân. Hậu viện phân cách thành hai cái sân. Đại khái có 20 mươi tới gian nhà ở. Nhà ở thực sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người quét tước. Ngao ngao ngao, ta muốn ve tháng, ta muốn ve tháng, đầy đất lăn lộn gì vợ gờ. 260 chương 260 bạch lộ trang. Chương 260 bạch lộ trang. Nhìn đến như vậy tòa nhà liền như vậy không, bởi vì ở vào thôn trang, thuê lại thuê không ra đi, chính mình tới trụ cũng không có khả năng. Chịu như hy tức khắc đau lòng đến không được. Ở hiện đại đương phòng nâu người, nhất không thể gặp nhà cửa không phế. Tòa nhà này là ngụy ra kiến tạo. Nàng hỏi. Hồi tiểu thư nói, không phải, là trước đây tần ra người kiến. Lúc ấy nhà hắn lao nhân ở chỗ này trụ, cho nên mới kiến nhiều như vậy phòng ốc. Thiền đa đa nói. Về sau xưng ta vì cô nương liền hảo. Chịu như hy đối tiểu thư cái này xưng hô thực không cảm bạo. Sửa đúng xong xưng hô, nàng mới tò mò hỏi kia tẩn ra người đâu. Hồi cô nương lời nói, suy tàn Nghe được suy tàn hai chữ, triệu như hy liền ngộ. Hàn là liền cùng nghị khâu giống nhau, phạm vào chuyện gì bị xét nhà bán đi. Nếu không tốt như vậy cái thôn trang, không có khả năng lấy ra tới bán đi. Thiên đa đa nói như vậy, là sợ phạm huy. Rốt cuộc ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, thay đổi hai nhậm chủ nhân, nơi này tựa hồ không thế nào cắt lợi. Trong phòng trừ bỏ một ít tất yếu gia cụ, gì đều không có. Đoàn người ở trong nhà qua loa đi dạo một vòng, liền trở lại phía trước thính đường ngồi xuống. Nô Tông đối triệu như hy nói, người trước cấp thôn trang một lần nữa khởi cái danh nhi, đem cái kia tấm biển cấp thay thế. Hảo! Triệu như hi nghĩ nghĩ, nhớ tới vừa rồi tiến vào khi nhìn đến đám kia cỏ trắng, nàng nói, đã kêu bạch lộ trang đi. Hảo! Thức hảo, tên này tương đối lịch sự tao nhã. Nô Tông khen ngợi nói, Bọn họ làm nghệ thuật, chính là cấp thôn trang khởi cái tên cũng không thể quá tụ, nếu không chẳng phải đọa tên tuổi. Thiền đa đa cũng thật cao hứng. Vừa rồi chính là hắn cấp tiểu thư nói còi trang sự, tiểu thư mới khởi trang danh. Có thể nói trang danh là bởi vì hắn mà đến. Nay tuyệt đối là đối hắn khẳng định. Hắn ân cần hỏi, tiểu thư, A không, cô nương, trong phòng có văn phòng tứ bảo, ngài xem muốn hay không hiện tại liền đem tên viết xuống tới. Tiểu nhân cứ gọi người cầm đi làm tấm biển. Nếu là thêm tiền mau làm nói, phòng trừng nửa canh giờ có thể đem tấm biển lấy về tới cấp thay. Đem văn phòng tứ bảo lấy ra tới đi. Triệu như hy phân phó xong quay đầu đối ngô tông thiện mặt cười nói, Sư Minh, này viết chữ nhi sự, nhưng đến làm phiền ngươi. Mặt khác ta cũng mượn ngươi cái tên tuổi, kinh sợ một chút tiểu nhân. Nàng tuy mỗi ngày có luyện tự, một bức có thể tránh 6 cái tích phân, nhưng vẫn là lấy không ra tay. Hơn nữa viết chữ to nhưng cùng chữ nhỏ không giống nhau. Chữ nhỏ viết đến người tốt, không nhất định có thể viết được tấm biển thượng chữ to. Lại nói, nàng tự liền tính viết đến hảo, nào có đại lý tự đại quan tự hảo xử Có nô tông tự treo ở thôn trang thượng, nhưng cái đó yêu ma quỷ quái không biết có thể chắn nhiều ít ở ngoài cửa. Nô tông cũng minh bạch nàng dụ ý, cười gật đầu nói, hành đi, ta đây coi như một hồi vật trì cung. Tuy nói bắt đầu Ngô tông có giới thiệu, Nhưng Tiền đa, đa vẫn là không biết rõ ràng hai người quan hệ. Lúc này thấy Triệu Như Hi Teo Ngô Tông sư huynh, hai người nói chuyện thái độ thập phần quen thuộc, cùng thân nhân dường như, hắn trong lòng liền hiểu rõ. Mặc kệ là tuy bình bá phủ loại này hơn quý, vẫn là đại lý tự quan nhi, đều không phải hắn có thể chọc đến khởi. Văn phòng tứ bảo đại khái là ngụy ra người lưu tại nơi này, chất lượng cũng không tệ lắm. Triệu như Hi chân chó mà cấp sư huynh mài mực, nô tông đối mặt giấy trắng. Bình khí ngưng thần, vẩy mực viết xuống ba cái chữ to, bạch lộ trang. Triệu như hy nhìn này ba cái chữ to, sợ ngây người. Đều thuyết thư họa không phân ra, nô tông là đi theo sư phụ học họa, hơn nữa cổ nhân đánh tiểu luyện tự, triệu như hi biết hắn tự khẳng định kém không được. Khá vậy không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy xuất sắc đẹp như vậy. Nô tông tự cực kỳ phiêu giật nhẹ nhàng, liền cùng người của hắn giống nhau, tuấn giật kỳ cục, thậm chí còn mang theo một cổ tử tiên khí. Mà phiêu giật rất nhiều, lại có vẻ thập phần đại khí. Tóm lại, ở triệu như hy trong mắt, này tự chính là xinh đẹp. Cò trắng hai chữ giống như thật sự cò trắng bay lượn không trung bộ dáng, cùng này tấm biển tên thập phần phù hợp. Hệ thống, nếu luyện thành như vậy, một bức có thể được nhiều ít tích phân. Nàng ở trong lòng hỏi. Hệ thống không phản ứng. Hệ thống, hệ thống triệu như hy không gặp hệ thống ra tiếng, không khỏi nóng nảy. Ngay thường nàng luyện tự. Mỗi ngày đều có hệ thống bá báo báo tích phân cho nên nàng cũng không nghĩ tới hệ thống sẽ ra cái gì vấn đề. Hiện tại hồi tưởng lên, hệ thống đã thật lâu không có nhảy ra tới cùng nàng nói chuyện hiếm, soát tồn tại cảm. Đặc biệt là tiêu khắc cùng nàng tương nhận chuyện lớn như vậy, theo lý hệ thống nhất định sẽ ra tới lải nhải, nhưng nó lăng là vẫn luôn chờ mặc không có ra tiếng. Triệu Như Hi trong khoảng thời gian này vội đến sức đầu mẻ chán, cũng chưa phát hiện điểm này. Hiện tại nàng mới phát hiện không thích hợp. Tuy rằng nàng thường xuyên ghét bỏ này hệ thống tiểu năng trí tuệ, mãn đầu góc phong kiến còn xót lại tư tưởng. Nhưng không thể phủ nhận, có nó làm bạn vẫn là thực không tồi. Nó làm nàng cảm thấy chính mình còn không có cùng hiện đại thoát ly quan hệ, hơn nữa nàng cũng thực thèm nhỏ dãi nó thương trường đồ vật. Thông qua học tập soát tích phân, là có thể mua được như là nhanh nhẹn hoàn, đại lực hoàn, mỹ nhan hoàn loại này vượt qua khoa học phạm chủ thứ tốt. Loại chuyện tốt này không phải mỗi người có thể gặp được. Đặc biệt đối nàng loại này hái học tập học ba tới nói, càng như là một loại khen thưởng. Hệ thống, hệ thống, hệ thống. Thấy hệ thống còn không có đáp lại, nàng cũng bất chấp nô tông, đang định nói tìm lấy cơ đi cái không ai địa phương điên cuồng đánh cổn, sau đó liền nghe được trong đầu có một chút tiếng vang, là cái loại này có người hoạt động ghế thanh âm. Nàng tức khắc ngưng thần, nhẹ nhàng ở trong lòng gọi một tiếng, "Hệ thống, có ở đây không?" Không ở. Rốt cuộc, trong đầu vang lên tới hệ thống trả lời, nghe ngữ khí, nó tựa hồ rất sinh khí. Mặc ai lão tử? Mang thủ. Triệu như hy. Nàng rốt cuộc ý thức được nhà nàng thiểu năng trí tuệ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Bà bối, đừng nóng giận sao. Nàng nhớ rõ hệ thống tương đối ăn cái này xưng hô chạy nhanh hông nói, ở đại lý tự thời điểm ta không phải có việc vội sao. Không đếm xỉa tới ngươi, là ta không đúng. Ngươi tha thứ tỉ tỉ được không? Hừ. Hệ thống đáp lại nàng một cái giọng mũi. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ngươi xem, ta hiện tại không phải thỉnh giáo ngươi sao? Chờ ta tự thượng một cái bậc thang, nhiều hơn soát tích phân cho ngươi hà. Ta rất thích ngươi nhanh nhẹn hoàn đâu, tưởng lưu chữ tích phân mua nó. Dù sao này đó tích phân đến lúc đó đều là của ngươi, chỉ là sớm một chút muộn điểm cho ngươi vấn đề, có phải hay không? Hệ thống lúc này mới ra tiếng. Ngữ liệu thư quỷ khuất, có việc đã kêu nhân ra tiểu điểm điểm, không có việc gì đã kêu nhân ra tiểu năng trí tuệ, còn tưởng không để ý tới liền không để ý tới nhân ra. Triệu như hi không mắng tiểu năng trí tuệ là không được. Tiểu điểm điểm có thể có. Ra đây về sau liền nhiều kêu ngươi tiểu điểm điểm. anh vẫn là từ bỏ đi. Dù sao, dù sao ngươi về sau không thể không để ý tới nhân ra. Nghe này biệt biệt nữ nữ nói. Triệu Như Hy nhẫn cười đáp ứng, hảo. Lúc này, Nô Tông sớm tại tấm biển thượng lạc hảo khoản, từ túi tiền móc ra một cái con dấu đóng dấu bùn đắp lên trọng, Nô Tông gã sai vặt ngô an mang sang một chậu nước tới cấp hắn rửa tay. Triệu Như Hy chạy nhanh tiến lên chụp hảo một hồi cầu vùng thí, biểu đạt chính mình nước sông quần quận ngưỡng mội chi tình. Cảm tạ thượng một vòng, yếu yếu cắn ngươi 3.000 khởi điểm tệ, G.S. Nguyệt 1.500 khởi điểm tệ, một dâm bụt năm xưa một khởi điểm tệ Bao quanh tiểu ủng ủng 700 khởi điểm tệ, uống nước cư chủ 500 khởi điểm tệ, ai nhà 200 khởi điểm tệ, chết chết chết chết 666, mặc nhiệm thanh liên, đại dục Nhi phương đồng phong vân, thư hữu 2019 100 khởi điểm tệ đánh thưởng, ngoạng ngoạ. 261 chương 261 trang phói nhật tử Chương 261 trang phói nhật tử Lô Tông nói, ta là đánh tiểu luyện tử Mới có hôm nay thành tiểu. Tiểu sư muội thông minh, nghĩ đến luyện thượng một trận cũng sẽ có tiến bộ. Đến lúc đó ta có thể chỉ điểm ngươi. ân ơn, hảo a hảo a. Triệu như hy manh gật đầu. Nàng rất muốn hỏi một chút ngô tông tử cũng không tồi, như thế nào không có tiêu nhược đồng danh khí. Nhưng lời này không hảo hỏi người trong cuộc. Vốn dĩ hỏi hệ thống tốt nhất, kết quả ra hỏa này sinh khí, nàng liền không hảo hỏi. Nào khi hỏi lại hỏi sư phụ đi. Nô Tông cũng không yên tâm làm thôn trang người đi làm tấm biển. Tấm biển cũng có rất nhiều kiểu dáng, làm nghệ thuật người nhất chịu đựng không được hắn tự xứng với cái xấu xấu tục khí kiểu dáng. Thôn trang người chữ to không biết một cái, có thể tuyển đến ra cái gì hảo kiểu dáng. Kết quả là không chuẩn tuyển cái nhất tiện nghi, hoặc là dứt khoát làm cái kim quang sản sán, quả thực không thể nhẫn. Bởi vậy hắn đem tự giao cho Ngô An, dặn dò hắn nói, phải làm đến hảo. Thời gian thượng nhưng thật ra không nội. Nếu là không thể lập tức có thể lấy, ngày mai, ngày sau lại lấy cũng không có việc gì. Chịu như hy phân phó mã Thắng người cùng ngô an một khối đi thôi. Nhà mình tấm biển, tự nhiên là nhà mình trả tiền, không kêu sư huynh điển tiền đạo lý. Mặt khác, trước làm người đem nguyên lai like tấm biển gỡ xuống tới. Chờ tân tấm biển làm tốt, lại treo lên đi. Nàng lại phân phó tiền đa đa. Tiền đa đa không người đồng ý trong lòng lại yên ổn vài phần. Cô nương phân phó hắn làm việc, đó chính là đem hắn trở thành trang đầu sai sự. Nghĩ đến sẽ không đem hắn cấp thay cho. Chờ ngô an cùng mã thắng rời đi, bọn họ đoàn người liền ra sân, dọc theo hoa mục phổn thịnh con đường hạ sân núi, lại đi qua đi một khoảng cách, liền nhìn đến trang phó nhóm tòa nhà. Này đó tòa nhà đều là dùng bùn hồ ở chút phiến thượng làm thành tường đất xây nên, mặt trên cái cỏ tranh, lại luôn lại tiểu. Cùng triệu như hi ở trên tivi nhìn đến nông thôn phòng ở hoàn toàn không giống nhau. Nơi này đại khái có 5, 60 tới hộ, tế ai, ai mà kiến ở bên nhau, hình thành một cái thôn xóm. Thôn xóm trung gian có một cái lộ nối liền Nam Bắc. Cùng chủ ra Trạch từ bên kia dùng cục đá xây thành lộ bất đồng, này trong thôn lộ chính là bùn đất lộ. Hiện tại tuy không mưa, còn có thể nhìn ra được trời mưa khi hình thành lầy lội. Trang phó nhóm đại khái đều hạ điền đi. Trong thôn chỉ có tiểu hài nhi ở chạy tới chạy lui. Hai tử một đám nhỏ nhỏ gầy gầy, trên người quần áo đều thực làm lũ. Triệu như hi đến cổ đại lâu như vậy, cũng chưa gặp qua đem nhật tử quá thành nhân ra như vậy. Mặc dù ở tiểu dung thôn, đại gia kiến không dậy nổi nhà ngói, cũng sẽ dùng gạch đất đem nhà ở kiến cao kiến đại, sân vây thật sự rộng mở. Thực nghèo nhân ra tuy cũng sẽ xuyên mụn vá quần áo, lại đều còn tính sạch sẽ ngăn nắp. Trong thôn Hải Tử nhìn qua càng so này, đó Hải Tử muốn quá đến hảo đến nhiều. Bất quá, nàng từng nghe hứa Vĩnh Lịch nói qua, tiểu dung thôn bởi vì ly huyện thành gần, thổ địa cũng phì nhiều, trong thôn người đại bộ phận đều có chính mình đồng ruộng, không có đồng ruộng cũng sẽ đi làm điểm mua bán nhỏ, hoặc đi huyện thành thủ công, bởi vậy Nhật Tử còn tính không tồi. Nếu là hướng trong núi đi, có chút thôn Nhật Tử liền rất bần cùng, ăn không đủ no người thực không ít. Nàng đi đến một nhà cửa Trong Triệu nhìn nhìn, trong phòng quá hắc, chỉ có thể nhìn đến trong phòng có người, cũng không biết đang làm cái gì. tiền đa đa thấy Triệu Như Hi muốn vào đi, do dự một chút vội nói, cô nương, bên trong quá dơ bẩn, sợ ô hế cô nương quần áo dày vớ. Không sao. Triệu Như Hi xua xua tay, không người đi vào. Cửa này quá thấp bé. Triệu Như Hi 1m6 vóc dáng, muốn vào đi đều chỉ có thể không lưng cưới đầu. Càng không cần phải nói ngô tông này đó đại nam nhân. Bên trong chỉ có một dùng một điều làm cửa sổ, cửa sổ rất nhỏ, nhà ở cũng thấp bé, ánh sáng thực ám, chịu như hy thích đứng một hồi lâu, lúc này mới thấy rõ ràng bên trong người. Đây là một cái 60 tới tuổi phụ nhân, lương quòng, cầu lũ thân thể, đang ngồi ở trong phòng sờ soạn biên giỏ che Nàng tựa hồi nhìn không thấy. Nghe được thanh âm, nàng sừng nghiêng người thể, hỏi, ai a Bởi vì nhà ở thấp bé, Triệu Như Hy cùng Ngô Tông Tiến vào sau, tiền Đa Đa cũng không dám lại đi vào, lo lắng chạm vào Triệu Như Hy, đường đột chủ nhân. Hắn ở bên ngoài là lớn, Lý Bà, là tân chủ nhân Triệu Cô Nương cùng Đại Lý Tự Đại Nhân Ngô Đại Nhân. Lý Bà sơ soạn buông giỏ che chuẩn bị đứng lên hành lễ. Bà bà, ngươi ngồi đi. Triệu Như Hy vội nói, nàng nhìn quanh nhà ở một vòng. Phát hiện bên trong có hai trường trực tiếp đem tấm ván gỗ lũy ở gạch đất thượng lường giường, mặt trên phô rơm dạ. Trừ cái này ra chính là trong một góc lũy một cái thồ bếp, bếp trong mắt phóng hai cái bình gốm, tựa hồ đây là đồ dùng nhà bếp. Nàng cũng không có nhìn đến nồi sắt. Trên bệ bếp còn phóng mấy cái gốm thô trên lớn. Trừ bộ này đó, liền còn có hai trường ghế đầu tử, không còn có mặt khác. Có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường. Trong phòng quá mức âm u và ướt. Có một cổ nói không nên lời hương vị. Triệu Như Hi còn mắt sắc mà ở góc nhìn đến, một đóa nho nhỏ nấm từ tưởng cùng mà chi gian trong một góc dài quá ra tới. Nô Tông Tựa Hồ cũng bị như vậy tình hình kinh sợ ở, đứng ở nơi đó ngây người một hồi lâu, mới muộn thanh nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Từ từ, Triệu Như Hi nhìn nhìn lý bà biên giỏ che tuy không tinh xảo, lại thắng ở tiểu xảo. Nàng hỏi, bà bà, Ngươi này giỏ che là biên tới làm cái gì Lý bà có chút khẩn trương nói lao nô là là biên cấp lao nô tiểu cháu gái chơi Triệu như Hy xem trong một góc còn phóng hai cái cầm lấy đến xem đối lý bà nói này ba cái giỏ che có thể hay không bán cho ta tiểu thư cầm đi liền thành lý bà thấy triệu như Hy hòa khí cũng không như vậy khẩn trương nước không nha miệng cười nói tiểu thư thích ta lại cho người biên Triệ như hi không nói gì Từ trong lòng ngực móc ra một khối bạc tiền hào, nhét vào lý bà trong tay, lúc này mới đi theo ngô tông ra tới. Thanh phong ở phía sau dẫn theo rổ cùng theo đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, triệu như hi hô hấp vài khẩu không khí, lúc này mới cảm giác thoải mái chút. Nàng hỏi tiền đa đa, phía trước mọi người ra đều giống nhau sao? Tiền đa đa gật đầu nói, đều không sai biệt lắm. Lý bà ra có mấy khẩu người? Bốn khẩu người. Tiền đa đa nói. Nàng nhi tử đã chết, còn thừa con dâu cùng một cái 13 tuổi tôn tử, một cái 7 tuổi cháu gái. Ba người đều hạ điền đi. Triệu như hy trước phân phó Thanh Phong, ngươi không cần lại đi theo ta, cùng mã thắng đi vừa rồi kêu địa phương thải chút hoa mục cùng cỏ dại, ta trong chốc lát muốn cắm đến giỏ che Có ngô tông bồi, Thanh Phong cùng mã thắng đối an toàn của nàng đảo cũng yên tâm, đáp ứng rời đi. Triệu như hy lúc này mới nhìn về phía tiền đa đa, đi nhà ngươi nhìn xem. Tiền đa đa làm trang đầu, chủ địa phương hẳn là toàn thôn tốt nhất. Từ nhà hắn tình huống, cùng lý bà đối lập, hẳn là là có thể nhìn ra trang phó sinh hoạt như thế nào. Đúng vậy. Tiền đa đa thật không có trột dạ biểu hiện, mang theo triệu như hy cùng lô tông hướng phía trước đi. Đi rồi không bao lâu, hắn liền chỉ vào một cái nhà ở nói, đây là tiểu nhân ra. Nhà hắn cũng là bùng tường. Triệu như hy đi vào đi. Nhìn đến vô luận là âm u trình độ vẫn là âm ấp trình độ, đều cùng lý bả già không sai biệt lắm. Chỉ là nhà hắn diện tích lớn một chút. Thượng đẩy bạo càng nhật tử khả năng lầm, thông chi là 29 hào, nhưng 29 không thượng đẩy, bởi vì là cuối tuần cũng liên hệ không thượng biên biên đại nhân. 30 hào liên hệ sau mới có thể biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên bạo càng tạm thời trước không phát. Lo lắng đại gia 30 hào dạng sáng sẽ chờ càng. Cho nên trước phát này nguyên bản là 8 giờ phát trương. Mặt khác vấn đề đến chờ biên biên đại nhân đi làm sau mới có thể xác định là chuyện như thế nào, bạo càng thời gian cũng đến lại chờ thông chi. Xin lỗi đại gia ha. 262 chương 262 sáng tạo lớn hơn nữa hiệu quả và lợi ích. Chương 262 sáng tạo lớn hơn nữa hiệu quả và lợi ích. Trong phòng gia cụ trừ bỏ giường lớn hơn nữa một ít, vương chắc một ít, còn nhiều hai cái đầu gỗ cái dương cùng một ít ghế đầu, ăn cơm ra hỏa cũng nhiều một cái bình gốm, mấy cái gốm thô chén. Tiền đa đa chủ động nói, ta nhi tử đều lớn, phân ra, bọn họ đều khác nổi lên nhà ở đại nhi tử hài tử nhiều, hắn hai cái nhi tử liền tới đây cùng chúng ta trụ. Triệu như hy gật gật đầu, chui ra nhà ở, nhìn này thấp bé ở ướp nhà ở nói, vì cái gì muốn kiến như vậy nhà ở đâu? Bung tương, chỉ có thể kiến thành như vậy. Lại cao lại khoan liền dễ dàng sụn. Triệu như hy trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, bất quá nàng không phải dân bản xứ, đối thời đại này nông thôn hiểu biết cũng giới hạn trong tiểu dung thôn. Có chút lời nói nàng không hảo hỏi tiền đa đa, đến chờ hướng ngô tông cùng chu thị hiểu biết tình huống sau lại làm định đoạt. Nàng nhìn nhìn nơi xa, bốn phía đều là đồng ruộng, địa thế cũng tương đối săn bằng, loại hạt thóc ruộng nước đường ruộng tung hành, có thể thấy linh tinh có người ở ngoài ruộng bận việc. Hiện tại ở Làng Cỏ, tiền Đa Đa chủ động giải thích, quá một thời gian, hạt thóc liền có thể thu hoạch. Triệu Như Hi liền biết, nơi này hạt thóc là chỉ loại một quý. Thu hoạch hạt thóc, còn loại lúa mỉ vụ đông sao? Nàng hỏi, tiền Đa Đa lấp đầu, biểu tình có chút khẩn trương, không phải bọn tiểu nhân lười, thật là độ phì của đất không đủ. Loại lúa mỉ vụ đông, hạt thóc mâu sản liền sẽ rất thấp. Triệu Như Hi chân mày cao lại. Bất quá nàng cũng không phải thực hiểu này đó, rời đi cái để tài hỏi, không phải nói có một ngàn nhiều mẫu núi rừng sao. Ở đâu? Triệu như khi nhìn quanh bốn phía, nhìn đến nơi xa liền có sơn, có xa có gần, chỉ không biết này thôn trang sơn là ở đâu cái phương hướng. Ở bên kia? Tiền đa đa chỉ vào phía đông một tòa liên miên ở bên nhau hai tòa không cao lắm đỉnh núi, kia hai tòa sơn đều là chúng ta, sơn bên này là chúng ta, sơn kia đầu chính là nhà khác. Trên núi có tấm bia đá vỉ giới. Triệu như khi nhìn nhìn kia tòa sơn khoảng cách, đi đến chân núi ít nhất đều đến 2-3 khắc chung thời gian, nàng đánh mất đi trên núi nhìn xem ý niệm. Dù sao không đổi, này thôn trang đều là của nàng, tưởng khi nào tới xem đều có thể. Trên núi loại cái gì? Nàng hỏi. Đều là thụ, các loại thụ. Nay điên trang, chứ bỏ trồng cây chính là loại lúa nước. Nàng lại hỏi. Đúng vậy còn dưỡng chút gà vịt cùng heo, cuối năm sẽ đưa đến chóng phủ. Tiền đa, đa nói, trong nhà đều có trướng, tiểu nhân trong chốc lát phụng cấp cô nương. Chịu như hy gật gật đầu, đối thôn trang tiền lời không nhiều ít chờ mong. Sản phẩm chỉ một, này thôn trang có thể có bao nhiêu đại tiền đồ? Nàng lại hỏi, ngươi biết chữ? Đúng vậy. Tiền đa đa tinh thần tỉnh táo, là tiểu nhân cha dạy cho tiểu nhân. Cha ta trước kia là lão trang đầu. Thôn Trang biết chữ người có bao nhiêu. Tiền đa đa lấp đầu, tiểu nhân mỗi đêm ngủ trước dậy hai cái nhi tử cùng tôn tử biết mấy chữ, những người khác đều không học. Triệu Như Hy không có nói nữa, cầm sổ sách, liền cùng Nô Tông rời đi thôn Trang. Thanh Phong đã cùng mã tháng hái rất nhiều hoa mục trở về, đôi đến trong xe ngựa chỉ còn hai người ngồi xuống địa phương. Triệu Như Hy nhìn đến tình cảnh này, khỏe miệng chịu chịu. Lên xe ngựa ngồi định rồi, nàng từ cửa sổ xe chỗ hỏi Nô Tông. Sư huynh, đại gia thôn trang đều là cái dạng này sao? Trang phói nhóm quá đều là cái dạng này nhật tử. Nô tông chính mình là mặc kệ trong nhà công việc vận. Nô ra là cả gia đình, đều có không chức quan đường thúc bá cùng đường huynh đệ đi xử lý. Nhưng hắn cha án tử thời điểm đi qua không ít điền trang. Hắn nói, không sai biệt lắm là như thế này. Nhân phòng ở phải dùng vật liệu gỗ, nhiều như vậy hộ nhân ra nếu rộng mở làm cho bọn họ kiến phòng. Non nửa cái đỉnh núi thụ đều có thể bị phạt rớt. Phạt thụ dễ dàng, lại trường lên liền khó, chủ gia phải dùng thụ kiến phòng ở làm gia cụ liền không có. Không kiến phòng làm ra cụ, này đó vật liệu gô bán đi cũng là tiền, cho nên chủ gia là không cho bọn họ phát thụ. Này đó điền trang thoạt nhìn diện tích rất quảng, nhưng một năm tiền đồ cũng không nhiều lắm. Bọn họ quanh năm suốt tháng lao động, trừ bỏ giao cho chủ gia lương thực, xúc vật. Chính mình đều chỉ có thể quá nửa đói không no nhật tử, nào có dư tiền đi mua thụ kiến phòng. Cũng cũng chỉ có thể sử dụng một ít chúc phiến hồ thượng bùn kiến phòng. kia nóc nhà, cũng là dùng cây trúc đáp, 2-3 năm phải đổi đi, nếu không toàn bộ nóc nhà đều đến sắp xuống. Hắn lắc đầu, có chút chủ gia hà khắc, hoặc là thôn trang thượng liền cây trúc đều không có, bọn họ cũng chỉ có thể đem ngầm đào giống, lại ở mặt trên đáp cỏ tranh, nhà ở nửa thanh trên mặt đất. Nửa thanh dưới mặt đất Chịu như hy nghe xong Trong lòng nặng chịu Bất quá nàng thực mau liền tỉnh lại lên Chỉ cần nàng đem sinh thái tuần hoàn nuôi dưỡng cấp làm lên Gia tăng điển trang tiền lời Không riêng gì nàng chính mình Đó là trang phó nhóm tiền lời cũng sẽ gia tăng Bọn họ nhật tử nhất định sẽ khá lên Nàng cũng không phải không thể phát thiện tâm Cho phép bọn họ đem trên núi thụ bổ tới kiến phòng Nhưng trang phó cũng là có lui tới Nàng làm như vậy Nhà người khác nô bộc nháo lên làm sao bây giờ. Tuy bình bá phủ điền trang thượng trang phó cũng muốn cầu ngang nhau đãi ngộ làm sao bây giờ. Hơn nữa nàng làm như vậy, có thể hay không không được đến cảm kích, ngược lại có người cảm thấy nàng thiện tâm, hướng nàng tắc cầu càng nhiều. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là cộng thắng. Nàng hiến kế, trang phói nhóm nỗ lực, đại gia cùng nhau sáng tạo càng nhiều hiệu quả và lợi ích. Có tiền, trang phói nhóm sinh hoạt tự nhiên sẽ chậm rãi hảo lên. Mà này đó, đều không phải một chốc có thể làm đến, ít nhất đến 1-2 năm mới có hiệu quả. Hiện tại phát sầu cũng bô dụng, mùa cũng không tới. Nàng vẫn là đem cắm hoa làm đứng lên đi. Vừa rồi nhìn đến kêu ba cái giỏ che tuy không phải đặc biệt tinh mỹ, lại có một loại cổ sơ mỹ cảm, nàng nhớ tới đã lâu không gặp tiêu nhược đồng, cũng không biết nàng hết bệnh rồi không có, cùng anh quốc công thế tử sự lại như thế nào. Tính toán trong chốc lát trở về thành thời điểm đi thăm một chút nàng. Chỉ là tay không đi thăm người bệnh tổng không tốt. Trấn Nam Vương chấn là không ăn bên ngoài tiểu điếm bán thức ăn, mặt khác đồ vật nhất thời cũng không biện pháp thu xếp, tiêu nhược đồng cũng trướng mắt này đó tục vật, nàng dứt khoát cấp tiêu nhược đồng cắm cái cắm hoa. Sư phụ cùng sư huynh vì nàng bận trước bận sau, nàng đã muốn đưa cắm hoa cấp tiêu nhược đồng, liền dứt khoát cũng cấp sư phụ cùng sư huynh biên một cái. Khả năng bọn họ đại nam nhân không thích loại đồ vật này, thứ này cũng không đáng giá tiền nhưng cũng xem như liêu biểu tâm ý đi. Trong xe có Thanh Phong ngày thường chờ nàng khi theo thừa may và dùng kéo, tiểu đao chờ công cụ, chịu như khi lợi dụng xe ngựa hồi trình điểm này thời gian, cắm ra hai cái giỏ che cắm hoa tới. Thanh Phong thấy nhà mình cô nương đông cắm cắm tây cắm cắm, cực kỳ bình thường ven đường tiểu thảo, trải qua tay nàng, cùng hoa một phối hợp, thế nhưng biểu hiện ra một loại kỳ diệu hài hòa tốt đẹp cảm tới, nàng rất là bội phụ. Nhà nàng cô nương, Thật không hổ là bị khô một cư sĩ thu làm đồ đệ, không riêng vẽ tranh hảo, liền mấy đóa hoa đều có thể cắm ra đạo đạo tới. Trở lại hòa viện, đã là cơm chiều thời gian, nhưng trầm mê với vẽ tranh bên trong một đám người còn chưa đi đâu. Triệu như hy lấy ra cắm hoa, phân biệt đưa cho khang thời lầm cùng nô tông. 263 chương 263 cắm hoa nghệ thuật Chương 263 cắm hoa nghệ thuật Nàng cảm thấy sư phụ sở dĩ cho chính mình đặt danh hào kêu khô tiên sinh, không ngừng là tưởng biểu hiện chính mình láo hủ trạng thái, càng có rất nhiều thích cái loại này ý cảnh. Nàng từ hắn họa cũng có thể cảm giác đến ra tới. Bởi vậy nàng phân phó thanh phong cùng mã thắng thu thập tài liệu khi, liền cố ý dặn dò, muốn sốc một ít rêu phong cùng nhặt một ít hòn đá nhỏ. Lý bà cuối cùng một cái giỏ che còn không có trang thượng thủ để cái kia cái quai, nàng đem giỏ che lộn bẹp một ít. Làm nó không như vậy viên chỉnh, lại phóng thượng cục đá cùng rêu phong, cắm thượng chút cánh khô, tức khắc ngày buồn cái loại này khô sơn thủy thiền ý liền đột hiện ra tới. Nàng cấp ngô tông cắm hoa cũng hết sức giá thú, đa dụng chính là cây cối, cỏ dại cùng cục đá, chỉ là ở đem sở hữu cây cỏ đều cắm hào sau, lại dùng hai ba đóa màu tím tiểu dã cúc điểm suyết trong lúc. Đây cũng là nàng quan sát ngô tông yêu thích kết quả. Nàng cảm thấy hắn thích như vậy phong cách. Quả nhiên gãi đúng chỗ ngứa tặng lễ là nhất trí mạng. Loại đồ vật này, giống nhau cổ nhân khả năng không thế nào thích, rốt cuộc đây là cỏ cây cùng hoa cỏ, lại còn có không phải cái gì quý báo hoa cỏ, nói trắng ra là chính là không đáng giá tiền, tùy tiện đi đâu cái ven đường đệm hai thanh liền có. Ở không hiểu đến thưởng thức loại này nghệ thuật người xem ra, thứ này lấy tới tặng người, không cần quá keo kiệt nga, cho dù là đưa hai viên bạch Tùng cũng so cái này cường. Nhưng Khang Thời Lâm cùng Nô Tông đều là làm nghệ thuật. Này hai cái cắm hoa một lấy ra tới, lập tức đánh chúng Khang Thời Lâm cùng Nô Tông Tâm, hai người đối này chính mình bắt được cắm hoa yêu thích không bông tay. Không riêng hai người bọn họ, đó là họa viện mọi người đều là. Mọi người đều có phi thường phong phú văn hóa nội tỉnh cùng Mỹ học ý thức, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được triệu như hi ở cắm hoa chung thể hiện Mỹ cảm cùng muốn biểu đà tham ý. Không nghĩ tới một chút cục đá một phen cổ dại cùng hai căn cánh khô, còn có thể cắm đến như vậy có mỹ cảm, chi vì cư sĩ ngươi là như thế nào nghĩ đến. Đại gia sôi nổi vây quanh triệu như hi hỏi. Ách, triệu như hy cũng là vì lý bà giỏ che đến linh cảm, cũng không biết lúc này còn không có cắm hoa loại này nghệ thuật, một không cẩn thận lại dẫn đầu trào lưu. Đại khái là chúng ta nữ hài nhi thích hoa cỏ cây cối, mà ta lại là vẽ tranh đi. Nàng cười miệng nói. Quả nhiên không hổ là chi vi cư sĩ, lợi hại. Đại gia từ triệu như hy nơi này học được tân hòa pháp, tuy nói cho 3.000 lượng bạc, nhưng này đó bạc đối bọn họ kẻ có tiền mà nói chính là cái số liệu. Bọn họ đối triệu như hy tâm tồn cảm kích. Chỉ là ngại với tình cảm, không hảo biểu lộ ra tới. Lúc này được cơ hội, câu vòng thí cũng không cần tiền dường như triệu triệu như hy ném tới. Từng người khen nàng vài câu, đại gia liền nóng lòng muốn thử lên. Muốn chính mình cũng cắm một phen hoa. Trinh đến khang thời lâm đồng ý sau, lập tức chạy đến trong hoa viên đi hái một ít hoa mục. Sâm tụng là này nhóm người tuổi trẻ nhất, đều còn không có thành thân. Đại khái là đồ mới mẻ, hắn đối cái này cắm hoa nghệ thuật nhất cảm thấy hứng thú. Nhìn triệu như hi kia hai cái giỏ che hắn hỏi, Chi Vi cư sĩ, cái này giỏ che ngươi là từ đâu được đến? Thực đặc biệt ta có phải hay không trên đường bán? Ta lập tức đã kêu hạ nhân đi mua. Là ta thôn trang thượng một cái bà bà biên, liền ba cái. Còn có một cái ta tính toán cắm hoa trong chốc lát đi thăm tiêu phu tử, không thể tặng cho người. Triệu Như Hi không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Sầm tụ nghe xong, không khỏi hề vải. Có thể dùng ống trúc, bình hoa, bình gốm trờ vật chứa làm đế, cũng không nhất định phải dùng giỏ che Triệu Như Hi nói. Nàng trực tiếp đem làm hội họa người mẫu bạch sứ bình hoa lấy tới. Ở trong vườn chết một ký cành khô, cắm tới rồi bình hoa. Cái kia bình hoa hình dạng cùng mai bình không sai biệt lắm. Nàng chết này căn khô mục lại có chút mạnh mẽ nghiêng lệch, như vậy cắm xuống, lại phóng tới trên bàn, lập tức biểu hiện ra một loại thương sơn khô mục thiền ý tới. Khang thời lâm liền thích loại này lý cảnh. Triệu như hi cái này cắm hoa vừa ra tới, hán thức khắc vui mừng đến cái gì dường như, trực tiếp đem bạch sứ bình hoa cầm ở trong tay, cái này ta muốn. Ta đêm nay liền lấy về đi phong tới trong phòng, ngày mai cái ta mặt khác lại lấy một cái bạch sứ bình hoa tới cấp đại gia họa. Đại gia tự nhiên không dám cùng hắn lão nhân gia đoạt, cũng đoạt bất quá hắn, xôi nổi chạy tới nhà ở hoặc phòng bếp, tìm các loại vật chứa tới cắm hoa. Sắc trời không còn sớm, các người đều không quay về sao. Triệu như hi hỏi, ta không quay về. Sâm tụng một bên cắm hoa một bên nói, ta liền ở tại nơi này. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ không quay về. Dù sao Khang Thời Lâm cái này biệt viện phòng ốc không ít, cách vách còn có một cái đồng dạng lớn nhỏ tòa nhà làng Nô Tông, phòng càng nhiều. Đại gia tất cả đều lưu lại đều trụ đến hạ, thiếu cái gì kêu hạ nhân về nhà đi lấy là được. Càng không cần phải nói có vài người ở Bắc Ninh liền có khách viện. Triệu Như Hi còn muốn đi thăm tiêu nhục đồng, cùng Khang Thời Lâm chào hỏi, liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, nha đầu. Khang Thời Lâm rốt cuộc nhớ tới Tiêu Khất Cấp Triệu Như Hy lễ gặp mặt. Hắn vây tay kêu hạ nhân lấy ra một cái tinh mỹ hộp nhỏ, đưa cho Triệu Như Hi, "Đây là hoàng thượng cho ngươi lễ gặp mặt, cũng là đối với ngươi muốn dạy đại lý tự quan lại nhóm vết tranh đánh thưởng." "A." Triệu Như Hy thực ngoài y mớn, đem hộp nhỏ mở ra, bên trong khế nhà liền lộ ra tới. "Ta phái người đi xem qua, đây là kinh thành đoạn đường không tồi một cái hai tầng cửa hàng. Ngươi nếu là không buôn bán, liền đem nó thuê. Khang Thời Lâm nhìn chằm chầm chính mình trên tay bình hoa, thất thần địa đạo: "Đa tạ sư phụ." Triệu Như hy cấp Khang Thời Lâm hành lễ, nếu không phải xem ở sư phụ trên mặt, nghĩ đến ta cũng không chiếm được này phân lễ gặp mặt. Thấy tiểu đồ đệ minh bạch, Khang Thời Lâm vừa lòng gật đầu: "Ngươi biết liền hảo." Sau này Hảo Hảo nghe sư phụ nói, đừng nghịch ngợm gây sự. Triệu Như hi hi hi cười, xem địa tôi cười liền rất bướng bỉnh. Nàng cáo từ ra tới, Thừa xe ngựa vào Kinh Thành, ở trên đường đem cắm hoa cắm hảo, làm lô ba trực tiếp chạy tới trấn Nam Vương Phủ. Tới rồi cửa, nhà hoàn đi vào thông bẩm, cách trong chốc lát mới ra tới, đối triệu như hy nói, triệu cô nương thỉnh. Triệu như hy lạnh dẫn theo cắm hoa thành phong hướng trong đi, đi tới đi tới liền cảm thấy không thích hợp. Nàng là cái rất có phương hướng cảm người. Cứ việc chỉ ghé qua một lần trấn Nam Vương Phủ, nhưng lần trước đi địa phương, tuyệt đối cùng lần này không giống nhau. Nếu không phải bởi vì đi chính là trục trung tâm thượng chính viện, mà không phải hẻo lánh hoa viên chờ sự cố nhiều phát đoạn đường, không chuẩn nàng đều phải hoài nghi này nha hoàn cố ý hại nàng. Không có biện pháp, kiếp trước xem qua quá nhiều cung đấu, trách đấu, làm nàng nhịn không được muốn hướng chỗ hỏng tưởng. Hiện tại, là Trấn Nam Vương Phi muốn gặp nàng. nha hoàn lãnh nàng thượng bậc thang, tới rồi chính viện chính phòng, làm cái thủ thế tay liền đứng ở trước cửa. Ngày ấy Triệu Như Hy gặp qua Trấn Nam Vương Phi nhà hoàn sớm tại cửa chờ Thấy nàng tới, khách khí mà cười nói, Triệu cô nương, bên trong thỉnh, chúng ta Vương Phi ở bên trong chờ ngươi. Quả nhiên như thế. Nàng rào bước tiến lên ngạch cửa, liền thấy chấn Nam Vương Phi đang ngồi ở thượng đầu. Triệu nàng mỉm cười. Như Hy gặp qua Vương Phi nương nương. Triệu Như Hy hành lễ. Hải tử mau ngồi. Trấn Nam Vương Phi thái độ tựa so với ngày đó càng thân thiết. Kiên trì làm triệu như hi ngồi vào bên người nàng tới. 264 chương 264 đừng ép ta thân cận, nếu không. Chương 264 đừng ép ta thân cận, nếu không. Triệu như hi y y lễ thoái thác một phen, liền ngồi qua đi. Nhược đồng kia hải tử bị ta sùng hư, tính tình tương đối xương gõ má, không lớn ái lý người, đánh tiểu liền không có cái gì hảo khuê mật. Không nghĩ tới đi thư viện giảng bài. Đảo nhận thức ngươi như vậy cái tiểu bằng hữu Triệu Như Hy cũng không biết chấn Nam Vương Phi này ai là có ý tứ gì, chỉ lo cười, cũng không có nói cái gì. Nhược Đông nói, chờ lần sau gặp mặt, khiến cho ngươi đừng kêu nàng phu tử, quá khách khí, cũng bạch bạch đem nàng kêu giả rồi. Làm ngươi gọi nàng làm tỷ tỷ là được. Nói, chấn Nam Vương Phi thở dài một tiếng, nàng sống ngu ngốc ngươi vài tuổi, lại còn không bằng ngươi hiểu chuyện. Triệu Như Hy nghe lời này, Tổng cảm giác không thích hợp. Hơn nữa nàng cũng không thể lão không ra tiếng. Nàng nghi hoặc hỏi, lần sau gặp mặt. phu tử, Nga, không phải nàng che che miệng, nhược đồng tỷ tỷ không ở nhà sao. Trấn Nam Vương Phi nở nụ cười, nàng hồi Anh Quốc công phủ đi. Lần trước ngươi khuyên nàng một hồi lúc sau, nàng liền nghị thông suốt, nói phải đi về thử xem. Kỳ thật, qua cái này khảm thì tốt rồi. Sau này nhật tử, tất nhiên sẽ trôi chạy lên. Đúng vậy, nhược đồng tỷ tỷ nhật tử nhất định sẽ lướt qua càng trôi chảy Triệu như Hy Thuận Miệng Phụ Hòa nói, trong lòng đối tiêu nhược đồng trở về đảo cũng không có quá lớn ngoài ý mớn. Xem tiêu nhược đồng bộ dáng, liền biết nàng đối anh quốc công thế tử cảm tình rất sâu, này cũng không phải là nói bung là có thể bung. Nếu như thế, còn không bằng trở về thử xem. Nếu tiêu nhược đồng không ở, nàng liền không nghĩ ở lâu. Nàng triều thanh phong vẫy vây tay. Tiếp nhận thanh phong trên tay Lãng Hoa, nói: "Nhược đồng tỷ tỷ cái gì cũng không thiếu, ta cũng không có gì hảo đưa cho nàng, liền thân thủ cắm như vậy một rổ hoa, chính là bình thường hoa cỏ, chỉ xem cái giá thú nhi." Vương Phi nếu Phương tiện nói: "Làm phiền làm người chuyển giao cấp nhược đồng tỷ tỷ, không có phương tiện liền tính, lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, lần tới ta lại cho nàng cắm một cái." Ai ra, nhưng thật ra đẹp. Trấn Nam Vương Phi tiếp nhận Lãng Hoa nhìn nhìn, giao cho phía sau nha hoàn, Triệu Như hy cười nói, "Ta sẽ làm người đưa cho nàng." "Đa tạ ngươi. Kia nếu không có dị sự, ta liền cáo từ." Triệu Như hy đứng lên. "Từ từ." Chấn Nam Vương phi chiều bên cạnh nha hoàn ý bảo một chút, nha hoàn lập tức tiến lên, đem một cái tinh mỹ hộp nhỏ mở ra, phùng đến Triệu Như hy trước mặt. "Bên trong là bốn chương chúng ta phủ lão vương phi tiệc mừng thọ thiệt mời, ngày liền ở phía sau ngày. Nếu có rảnh còn thỉnh đến lúc đó cùng người tổ mẫu, cha mẹ cùng nhau tới tham gia. Đa tạ vương phi, triệu như hy tiếp nhận, triều Chấn nam vương phi hành lễ, như thế, ta liền cáo tử. Về đến nhà, triệu như hy lệ thường đi lão phu nhân nơi đó thỉnh an, cũng đem chắp phóng tới láo phu nhân trước mặt, tổ mẫu, đây là trấn nam vương phủ lão vương phi tiệc mừng thọ thiệp mời, ngài xem muốn hay không đi dự tiệc. lão phu nhân thân thể chấn động, dôi tay lấy quá thiệp nhìn thoáng qua, Hốc mắt liền nước ác, cảm khái nói, nhà chúng ta, đã nhiều năm không thu đến như vậy thiệp. Đúng vậy. Chu Thị cũng thực cảm khái, năm đó đại tỉ nhi, nhị tỷ nhi muốn nghị thân, vẫn là ta thác vệ quốc công phu nhân cùng ta nhà mẹ đẻ tẩu tẩu giúp ta lộng mấy chương thiệp mời, mang theo các nàng đi, mới được kia hai phân hảo nhân duyên. Loại này đến hội, nói trắng ra là, chính là các quý phu nhân thế chính mình nhi nữ tương xem nơi. Đại gia An ăn, ăn uống uống. Nói nói cười cười, một ít tuổi trẻ nữ hài tử tính cách tính tình, làm người xử sự, sự có khả năng cùng không, đều có thể thông qua một ít chi tiết nhỏ nhìn ra tới. Mà các vị làm bà bà làm người như thế nào, cũng sẽ bị có nữ nhi nhân ra cẩn thận đánh giá. Nếu là người nào đó là người khắc nghiệt, đó là trượng phu địa vị hiền hoách, yêu thương nữ nhi mâu thân cũng không muốn kết cửa này thân, làm nữ nhi quán thượng một cái ác bà bà. Nếu có nhìn chúng nhân gia Mọi người đều sẽ làm nhà mình nữ hài nhi cố ý kết giao nhìn chúng tiểu thư, kết thành bạn thân, cho nhau mời đối phương đi nhà mình làm khách. Nam Hải nhi nhóm cũng như thế. Thường xuyên qua lại mà kết giao một thời gian, chân chính thăm rõ rõ ràng đối phương tính tình, chi tiết, mới có thể đem việc hôn nhân để lên đài trên mặt tới. Kinh thành tuy co quan môi, nhưng quan môi sẽ chỉ ở nghị thân, đính hôn, thành thân khi đảm đương câu thông nhịp cầu. Nhưng tuy bình bá phủ bởi vì suy tàn, thượng tầng vòng đã không ai chủ động cho các nàng phát thiệp mời. Tuy bình bá phủ tưởng đem cô nương gả đến hiển hách nhân ra đi, liền ít đi một cái rất quan trọng con đường. Hiện tại Trấn Nam Vương Phi đưa thiệp mời cấp triệu như hi nói trắng ra là chính là đưa nàng một phần hảo nhân duyên. Đến lúc đó có nàng cất nhắc, triệu như hy lại biểu hiện hảo chút, bị các quý phụ xem ở trong mắt, trở thành con dâu bị tuyển người được chọn cơ hội tăng nhiều. Chịu như khi làm rõ ràng này đó, liền trực tiếp cự tuyệt, không, ta hiện tại không cần nghĩ thân. Ta còn nhỏ, mới trở lại tổ mẫu cùng mẫu thân bên người, ta muốn nhiều ở nhà ngốc mấy năm. Chờ ta 17, 8 tuổi lại suy xét vấn đề này đi. Nói hiệu nói vượng. Chu thị cười mắng, 17, 8 tuổi đều thành gái lỡ thì Khi đó lại nghĩ thân, còn có thể tìm được cái gì người trong sạch. Chỉ có thể đi cho người ta làm vợ kế. Không phải đâu. Trệu Như Hi vì đại tấn nữ thanh niên cảm thấy yêu thương. Cô nương 18 một đóa hoa, đúng là nhất thanh xuân mỹ mạo thời điểm. Nhưng ở đại tấn đã bị người ghét bỏ sao? Giống nhau đều là 14, 5 tuổi tương xem nhân ra. Tương xem cái 1-2 năm, chọn người trong sạch, liền đến 15, 6 tuổi. Lúc này phải đi nạp thái, vấn danh nạp cắt chờ lưu trình. Lưu trình đi xong, nữ tử 17, 8 tuổi. Vừa lúc xuất giá Lao phu nhân gật gật đầu Ứng hỏa con dâu nói Cũng không phải là Cái nào người trong sạch nữ nhi Tuyển nhà chồng không phải ngàn chọn và tuyển Nếu là thuận lợi con hảo Nếu là không thuận nói Chọn cái 1-2 năm đều không có vừa ý Chẳng phải liền lầm mùa hoa Nam Hải nhi cũng như thế Tốt nam Hải nhi 16 7 tuổi đều cơ bản định ra tới 17 8 tuổi còn không có đính hôn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tật xấu. Triệu như hi Làm một cái kiếp trước năm gần 30 còn không có kết hôn tính toán độc thân cậu, nghe đến mấy cái này lời nói, tâm tình của nàng thực phức tạp. Ta không nghĩ thành thân. Nàng cho thấy lập trường, ta này ngày lành mới vừa bắt đầu đâu, phải đi hầu hạ nhà người khác cả gia đình, lập quy củ hầu hạ bà bà, xem nam nhân sắc mặt, còn muốn cùng tiểu thiếp thông phòng đoạt nam nhân. Là nhà chúng ta cơm không thể ăn đâu. Vẫn là nhà ở không đủ trụ Ta thế nào cũng phải chủ động lấy lòng làm tiện chính mình Không chờ hai người khiển trách nàng Nàng đỉnh Lão Phu Nhân cùng Chu Thị mặt đen lại bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói Các người nếu là bức ta thân cận, thành thân Ta liền chính mình mua cái tòa nhà dọn ra đi Lời này chấn trụ Lão Phu Nhân cùng Chu Thị Mới là lạ Chu Thị một cái tắt liền vỗ vào triệu như hy cánh tay thượng Người đứa nhỏ ngốc này Nói hiệu nói vượn cái gì Cái nào đại cô nương giống ngươi như vậy miệng không giữ cửa. Còn dọn ra đi, cánh ngại ngươi. Chu thị vừa nói, một bên cấp nữ nhi đưa mắt ra hiệu. Triệu như hy lại như là không minh bạch nàng ý tư dường như, biểu môi không lý nàng, hừ hừ nói, ta không nói bậy, ta chính là như vậy tính toán. 265 chương 265 khế nhà cùng giấy nợ. Chương 265 khế nhà cùng giấy nợ. Lao phu nhân cao mày nhìn triệu như hy một hồi lâu. Mới đối Chu Thị nói, hiện tại phân ra, trong nhà không nhiều ít sự làm ngươi nhọc lòng. Ngươi vẫn là nhiều ở nữ nhi trên người hao chút nhi tâm đi. Chu Thị đối Triệu Như Hi lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nàng liên biết, Triệu Như Hi nói như vậy, bị hấn nhất định là nàng. Lao phu nhân tất nhiên quái nàng không dẻ dỗ hảo nữ nhi. Triệu Như Hi nhưng không tính toán hạt lửa gạt Lao phu nhân. Tuy nói không thể khí Lao nhân, đến theo nàng ý, mới là hiếu thuận. Nhưng hiện tại gạt, chờ về sau lão phu nhân biết chấn tướng, sợ không được thật bị khí trúng gió đâu. Vẫn là từ từ cáo chi, làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý hảo. Tổ mẫu, này không liên quan ta nương sự. Ngài cũng biết ta tính tình, có chủ ý, ngay thẳng, có gì nói gì. Nàng lại đem ngay thẳng nhân thiết cấp nhật lên, này vẫn là nàng mới vừa hồi phủ thời điểm lập đầu. Trong khoảng thời gian này trang thuận theo, thiếu chút nữa cấp đã quên. Nàng như vậy vừa nói, tức khắc đánh thức lao phu nhân ký ức. Đúng vậy, đứa nhỏ này không phải có chủ ý, mà là đã có chủ ý lúc trước liền bởi vì này tính tình, cùng mị thị nháo đến nước lửa không từng dùng, trực tiếp từ nhị phòng dọn ra tới. Hiện tại, nếu là không thuận nàng ý, nàng còn có thể dọn ra tuy bình bá phủ. Lao phu nhân bị này phỏng đoán sợ ngây người, bởi vì nàng phát hiện, đứa nhỏ này xác thật có này năng lực. Nhìn xem nàng kiếm tiền năng lực Nhìn xem nàng kia lợi hại sư phụ, Sư Minh. Nàng thật muốn dọn ra đi đơn độc trụ, mua chút hạ nhân, kết giao chút văn nhân nha sĩ, còn thật có khả năng hôn đến hô mưa gọi gió. Trước kia xem nàng cùng Ngụy thị đối nghịch, cảm giác thực sảng. Nhưng hiện tại xem nàng cùng chính mình đối nghịch. Chu thị xem lão phu nhân sắc mặt không được tốt, vội vỗ nhẹ Triệu Như Hi một chút, Chấn Nam Vương phi cấp này thiệp là chuyện tốt, Hi tỷ nhi ngươi nói chuyện này để làm gì? Nàng lại đối lao phu nhân cười nói, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại mạnh miệng, nói được đạo lý rõ ràng. Chờ nàng gặp được xem đôi mắt người, chúng ta không cho nàng gả, nàng còn muốn đoán hận chúng ta đâu. Cái nào cô nương không phải như vậy lại đây. Lao phu nhân sắc mặt mới hơi tễ, kia cũng không thể động bất động liền úy hiếp cha mẹ nói muốn dọn ra đi nói. Không phải uy hiếp, là thiệt tình lời nói. Chịu như hi bay nhanh mà tiếp một câu miệng. Người lão phu nhân phải bị nàng tức giận đến chết khiếp. Chu thị còn không có tới kịp ngăn cản, đã bị Triệu Như hy đoạt trước, ba phải thất bại, nàng rất là bất đắc dĩ, đơn giản ngồi ở một bên biên uống trà mặc kệ. "Tĩnh tính, ta lão thiên bạc địa, mặc kệ những việc này, làm ngươi nương đau đầu đi thôi. Đi đi đi, đừng ngốc tại ta nơi này, đều đi ra ngoài. Ta hôm nay cái muốn một người ăn cơm, nhìn các ngươi liền thiền. Lão phu nhân bắt đầu ra bên ngoài gọi người. Chu thị thấy bà bà có tính tình cùng cái tiểu hài tử dường như, chỉ phải đứng lên cáo tử, lãnh lịch nữ đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, nàng liền đoán trách nữ nhi, ngươi liền không thể hống hống nàng lão nhân ra. Thế nào cũng phải như vậy đỉnh làm. Ta không phải làm nàng lão nhân ra trước thích hướng thích hướng sau. Triệu như hy cũng là biết lão thái thái thân thể ngạnh lãng, sẽ không khí mắc lỗi, mới dám như vậy làm. Nương, ta nói chính là thật sự. Ta thật sự không nghĩ thành thân. Nàng nghiêm túc mà đối Chu thị nói. Chu thị thở dài, không nghĩ cùng hôm nay thật sự hài tử tranh chấp. Hỏi, chấn nam vương Lão vương phi tiệc mừng thọ ngươi là đến đi đi. Kia tự nhiên đến đi à. Chịu như khi nói, ta dù sao cũng phải cho chúng ta tiêu phu tử mặt mũi. Vậy thành. Chu thị yên tâm. Nàng lại nói, đúng rồi, hứa ra cái kia ca nhi đã vào tục học, ta hôm nay phải người đi xem qua. Hắn thích hứng đến còn khá tốt. Hứa thái thái hôm nay buổi sáng đi theo hắn tới, đã cùng triệu thập thái thái nói tốt, mỗi ngày giao điểm tiền, ở nhà hắn kết nhóm. Chờ bọn họ cả nhà dọn lại đây, mới hồi nhà mình ăn. Đa tạ nương thay ta nhọc lòng. Triệu như hy vãn trụ chú thị cánh tay thân thiết địa đạo. Hôm nay lại là bận rộn một ngày, biết rõ hôm nay hứa Sùng Văn muốn tới tộc học, nàng cũng chịu không ra thời gian đi xem. Bất quả nàng có dặn dò viên ma ma đi một chuyến, thế nàng chiếu ứng chiếu ứng. Hiện giờ lại có chu thị trong non, tất nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. chu thị có chút không thói quen triệu như hy thân mật, thân thể cứng đờ, bất quá thực mau liền thích hứng lại đây, dối tay từ ái mà sờ sờ triệu như hi gương mặt, mẹ con hai cái, nói chuyện này để làm gì. Được rồi, chúng ta trở về ăn cơm. Ở đại phòng ăn cơm xong, trở lại chính Minh sân. Triệu Như Hi hỏi qua viên ma biết hứa sùng văn sắc thật như chu thị theo như lời như vậy, an trí đến không tồi, lúc này mới yên lòng. Cô nương, ngài tới một chút. Thanh Phong bỗng nhiên thần thần bí bí mà đem Triệu Như Hi hướng trong phòng kéo, còn gọi điểm dáng ở bên ngoài thủ. Làm sao vậy? Triệu Như Hi có chút kỳ quái. Chứ bỏ ở trong thư viện, nàng cả ngày đều cùng Thanh Phong ở bên nhau. Thanh Phong còn có cái gì bí mật muốn cùng nàng nói? cô Nương. Thanh Phong móc ra một cái túi tiền, đưa tới triệu như hy trước mặt, hôm nay nô tỷ cùng mã thúc từ trong thư viện ra tới thời điểm, có cái nam nhân ngăn lại mã thúc, đem cái này túi tiền giao cho hắn, nói là ngũ ra muốn chuyển cho ngài. Lúc ấy mã thúc mở ra tới nhìn một chút, phát hiện là giang nam một trương khế nhà còn có một trương giấy lợ, liền nhận lấy. Nói, nàng khẩn trương mà nhìn triệu như hi Nàng ở đại lý tự cùng hiệt bảo trai gặp qua tiêu lệnh diễn. Đương nhiên biết ngũ ra là ai. Ngũ hoàng tử hai lần cùng nhà mình cô nương đóng cửa lại nói chuyện, hiện giờ lại đem khế nhà giao cho cô nương, nàng không biết đây là chuyện gì xảy ra, tổng cảm giác nơm lớp lo sợ. Bọn họ tuy bình bá phủ mấy năm nay rời xa chính trị trung tâm, cùng mặt khác hiển hoách một ít thế gia đều không thế nào đi được gần, càng không nói đến hoàng tử. Thanh Phong thật sự không nghĩ ra nhà mình cô nương như thế nào sẽ cùng hoàng tử nhắc lên quan hệ. Nàng cùng mã thắng trong lòng đều lo sợ, e sợ cho nhà mình cô nương ra chuyện gì, nàng cùng mã thắng hai người phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm. Nhưng bà ra, phu nhân đem bọn họ phân cho triệu như hi bọn họ chủ tử chính là triệu như hi Nếu bán đứng chủ tử, con triệu như hi đem này đó nói cho bá ra, phu nhân, không riêng bọn họ ở cô nương nơi này đến không được hảo, đó là bá ra cùng phu nhân đối bọn họ đều có ý tưởng, không chuẩn liền phải đem bọn họ cấp bán đi. Nhưng không nói cho, vạn nhất cô nương tuổi nhẹ, thượng hoàng tử đường, làm ra cái gì hậu quả nghiêm trọng sự, bọn họ đã có thể muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Cho nên hai người áp lực tâm lý đều rất lớn. Triệu như khi đem túi tiền mở ra, bên trong là một trường ràng nàm khế nhà, mặt khắc còn có một trường tiêu khắc viết giấy lợ, thiếu ngân lượng và lượng. Nghĩ nghĩ, nàng đem khế thư bỏ vào khang thời lầm cho nàng hộp nhỏ. Đem túi tiền tính cả kia trương giấy nợ đặt ở đèn thượng bậc lửa. Cô nương. Thanh phong chấn động. Cái này túi tiền thập phần tinh mỹ, tinh mỹ đến thanh phong đều không có gặp qua. Nàng thậm chí còn nghĩ đến lúc đó mượn cô nương cái này túi tiền tới nhìn một cái, học học mặt trên theo pháp đâu hung chi còn có 2 vạn lượng bạc giấy nợ. Kia chính là 2 vạn lượng A. Đây là trong cung ngựa dụ. Bị người thấy không tốt. Ngũ ra chữ viết cũng không thể làm người nhìn đến. Triệu Như Hi nói, 266 chương 266 hai ta hợp tắc đi. Chương 266 hai ta hợp tắc đi. Dù sao tiêu khắc thiếu nàng đồ vật, mặc dù không có giấy nợ, hắn nguyện ý cấp, nàng tổng có thể bắt được. Nếu hắn không muốn cấp, thành tâm tưởng quyết nợ, có giấy nợ cũng vô dụng Nàng cũng sẽ không đi cùng hắn bẻ xả cái này, coi như trước nay không nhận thức quá người này liền xong rồi. Cho nên giấy nợ gì đó, đối nàng hoàn toàn không có ý nghĩa. Giấy nợ là giấy, lập tức liền châm hết, nhưng tơ lụa túi tiền có điểm khó. Triệu Như li nhìn mau đốt tới tay, chạy nhanh đem túi tiền ném tới trên mặt đất, từ trang sức cháp lấy ra kim châm khơi mạo tới làm nó thiêu, thẳng đến nhìn không thấy tướng mạo sẵn có, lúc này mới làm Thanh Phong lấy ra đi chôn. Đãi Thanh Phong vào nhà, nàng nói, sau này hắn có thứ gì muốn giao cho các ngươi, các ngươi tiếp theo chính là Bất quá nhất định đừng làm người thấy, càng không cần nói cho người khác, bà già, phu nhân cũng là như thế, đã biết sao. Đúng vậy. Thanh Phong bội đáp. Đối với Thanh Phong, Triệu Như Hy là yên tâm. Nàng không thế nào yên tâm chính là mã Thắng. mã Thắng dù sao cũng là trong phủ hộ viện, đi theo Triệu Nguyên Hân nhiều năm. Hắn đối Triệu Nguyên Hân Trung Tâm, khẳng định muốn so đối nàng nhiều. Hơn nữa hắn gánh vác nàng an toàn trọng trách. Nếu là hắn cảm thấy gánh bắc không dậy nổi hậu quả, phòng trừng sẽ đem chuyện này nói cho Triệu Nguyên Huân. Bất quá Triệu như hy không quản. Nàng đảo muốn nhìn một chút mã thắng thận trọng không khẩn. Triệu Nguyên Huân là cái hảo phụ thân, cũng biết đúng mực. Nếu hắn biết nàng cùng tiêu lệnh diễn co liên hệ, tất nhiên sẽ tới dò hỏi nàng. Đến lúc đó nàng xả cái lý do qua loa lấy lệ qua đi là được, đảo không phải cái gì đại sự. Lấy này tới thử xem mã thắng trung thành, cũng là tốt. Rốt cuộc nàng là cái bí mật không ít người, về sau không thiếu được muốn cùng tiêu lệnh diễn liên hệ. Bên người người nếu không đủ trung thành, nàng liền nguy hiểm. Nguy hiểm kỳ thật thường thường đến từ chính bên người. Ngày hôm sau triệu như hy cứ theo lẽ thường đi đi học. Buổi trưa tan học sau nàng mới ra thư viện lên xe ngựa, thanh phong liền thấu lại đây. Đối triệu như hy nói, cô nương, vị tiêu ngũ già cho người đi hẻm đông tuyển một cái tỏa nhà một chuyến. Đảo không ngoài ý muốn. Nàng phân phó nói, người làm lô ba trực tiếp qua đi đi. Trong lòng đối tiêu khác biết đổi địa phương rất là vừa lòng. lỗ ba trong khoảng thời gian này đối với Bắc Ninh lộ đã rất quen thuộc, thực mau liền giá xe ngựa xử tới rồi hẻm đông tuyển, cuối cùng ở một phiến màu đen trước đại môn ngừng lại. Bởi vì đã là mùa thu, sớm muộn gì có chút lạnh, thanh phong vẫn luôn ở trên xe cấp triệu như khi bị áo choảng. Xuống xe trước nàng liền mặc vào. Còn đem mũ cũng đeo lên, dùng khăn che mặt thượng, này thân trang điểm đảo cùng ngày hôm qua tiêu lệnh diễn trang điểm giống nhau như lúc Mã thắng tiến lên gó cửa, môn thực mau liền khai. Mở cửa đúng là cái kia kêu, kêu vương thông ngự vệ. Triệu cô nương, thỉnh. Hắn tránh ra thân thể. Triệu như hy chiều hắn hơi một gật đầu, vượt qua ngạch cửa đi vào. Tòa nhà này chính là một gian bình thường dân trạch, chỉ có tiến tiểu viện, trong viện loại chút cây cối hoa cỏ. Nhà chính đại khái năm gian bộ ráng, hai bên xương phòng trước kiến hành lang gấp khúc. Triệu Như Hy cũng không đi hành lang gấp khúc, trực tiếp từ trung gian đường đi đi vào. Tiêu lệnh diễn đã đứng ở nhà chính bên trong chờ nàng. Tiểu lục tử nhìn thấy Triệu Như Hy tiến vào, hành lễ sau liền lui đi ra ngoài, cùng vương thông thối lui đến đại môn chỗ. Thanh phong cùng mã thắng thấy thế, chạy nhanh theo chân bọn họ cùng nhau thối lui đến bên ngoài, tự giác mà rời xa nhà chính. Triệu Như Hi đi vào ngồi xuống, ta tiêu lệnh diễn liếc mắt một cái, ta không phải nói, đánh hôn qua khởi, ra cái này môn, hai ta liền ai cũng không quen biết ai sao. Ngươi như thế nào lại kêu ta lại đây? Tiêu lệnh diễn nghiêm mặt nói, ta tưởng cùng ngươi kết phường làm buôn bán, như thế nào? Không, ta cự tuyệt. Triệu Như Hi nói, trên đời kiếm tiền sinh ý có rất nhiều, nàng làm nào một hàng không thành? Kiếm tiền không thể thiếu hắn. Làm gì thế nào cũng phải cùng tiêu lệnh diễn trộn lẫn ở bên nhau, đồ tăng nguy hiểm. Đừng nóng nội, nghe ta nói a Tiêu lệnh diễn nói, ngươi gần nhất liền làm trang sức thiết kế. Ta biết ngươi làm chuyện gì đều là có mục đích, theo ngươi cách làm cùng ý nghĩ tra xét, phát hiện hiện tại ngươi còn không coi trọng phỉ thúy. Hắn nhìn triệu như hi nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không tưởng đem phỉ thúy làm ra tới, lại khuyết thiếu nhân thủ. Hai ta có thể kết phường A ta không ra mặt cũng không có phương tiện ra mặt. Hai ta kết phường, ngươi ở mình, ta ở trong tối. Ngươi yêu cầu gì đó thời điểm ta lại ra tay giúp đỡ, như thế nào? Chịu như hy nhìn hắn, không có lên tiếng, trong lòng ở cân nhắc lợi hại. Hứa hi ta biết, ngươi có thể mang theo người nhà tránh đi nơi khác, nhưng này trị ngọn không chỉ gốc. Nếu là lao tam lăng là muốn cùng ngươi nhóm khó xử, các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, nhật tử cũng quá không yên phận. Hùng chi ngươi thật nhẫn tâm nhìn người tổ mẫu cùng sư phụ ngươi như vậy một đống tuổi còn hối hả ngược xuôi. Nô hoài tử cùng cung thành tạm thời bất luận, khang láo ra tử cùng lô tông đối với ngươi đủ hào đi. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn bọn họ chỉ một người sống sót, cửa nát nhà tan. Triệu như hy thở dài một hơi. Trên đời này nhất hiểu biết ngươi, chính là ngươi địch nhân. Nàng cùng tiêu khắc làm đã nhiều năm đối thủ, tiêu khắc đối nàng thật sự thực hiểu biết. Biết nàng chưa bao giờ nguyện ý cô phụ đối nàng người tốt, tổng có thể tìm ra nàng tâm phòng lỗ hổng tới làm nàng đi vào khuôn khổ. Nàng biết chính mình làm không được không cùng tiêu khắc có liên lụy, tiêu khắc cũng biết điểm này. Gia hỏa này cũng là cái có đảm đương. Nàng đều nói nói vậy, hắn nếu là đối nàng làm người không có nhất định tán thành, hôm nay cũng sẽ không lại đến tìm nàng. Tiêu lệnh diễn vừa thấy nàng như vậy, liền biết nàng tâm động, tiếp tục nói, ta là người, ngươi cũng là hiểu biết. Tuy nói chúng ta đấu tới đấu đi làm đối thủ, kỳ thật cũng bất quá là đầu hai lao đầu nhì vui vẻ thôi. Lấy ta làm người, ta cảm thấy ta còn là đáng giá ngươi tín nhiệm. Chờ lao nhị ngồi trên ngôi vị hoàng đế, có ta ở đây, ngươi ở chỗ này không nói muốn làm gì thì làm đi, ở kinh thành cũng có thể đi ngang. Húng hồ ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không trí ngươi với nguy hiểm bên trong. Này đối ta không chỗ tốt, có phải hay không? Lo lắng thai vách mạch rừng. Hắn không muốn nói nhị hoàng tử hoặc tiêu lệnh phổ này đó mẫn càng chữ, dứt khoát dùng lão nhị, lao tam tới xưng hô tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh hằng Ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Triệu Như hi hỏi. Ta phải một ít người đi phía nam, mua khu mỏ, mướn dân bản xứ khai thác nguyên thạch, khai sau cửa sổ vận đến kinh thành. người tiếp thu sau mài rũa một ít ra tới, thiết kế thành trang sức. Hắn nói. Nói tới đây, tiêu lệnh diễn cùng Triệu Như Hy đồng loạt những mày thật vì không bị người phát hiện đây là tiêu lệnh diễn sinh ý, hẳn là tiêu lệnh diễn mua khu mỏ, cùng dân bản xứ hợp tác khai thác, lại từ dân bản xứ ra mặt bán. Triệu như hy người đến phía Nam đi, giả bộ mua sắm bộ dáng đêm này đó khai cửa sổ nguyên thành mua, lại vận trở lại kinh thành. Đây mới là hợp lý cách làm. Nhưng triệu như hy đỉnh đầu căn bản không ai nhưng dùng. Tuy nói khang thời lầm, nô tông trong tay hẳn là sẽ có người, nhưng bọn hắn là có gia tộc. Làm cho bọn họ nhập cổ có thể, một khi liền nguyên liệu đều làm cho bọn họ nắm giữ ở trong tay, gia tộc bọn họ người phát hiện trong đó ít lợi cực đại, tất nhiên sẽ nhảy ra, đem cửa này sinh ý cướp được chính mình trong tay, đem triệu như hi một chân đá ra đi. 267 chương 267 tiếp tục thương nghị Chương 267 tiếp tục thương nghị Khang thời lâm cùng nô tông mặc dù có thể che chở nàng, tất nhiên cũng muốn cùng tộc nhân thậm chí thân nhân đối thượng. Đến lúc đó nàng không riêng không dẫn bọn hắn kiếm tiền, ngược lại làm cho bọn họ bị thân nhân gây thương tích, đây là không thể thực hiện. Bởi vậy Khang Thời Lâm, nô tông người không thể dùng. Mà Tuy Bình Bá phủ, bởi vì nghèo, nuôi không nổi quá nhiều người, trong nhà chỉ có Tất Yếu Hạ Nhân cùng hộ viện. Triệu Nguyên Huân trong tay mặc dù có có thể sử dụng, cũng chỉ là hai ba cái. Hơn nữa những người này có thể hay không tín nhiệm còn hay nói. Ở Tuy Bình Bá phủ nghèo lâu như vậy, Đến lúc đó bị người vừa thu lại mua, trực tiếp toàn bộ nhi đem bọn họ cấp bán, bọn họ còn phải giúp nhân ra đếm tiền. Triệu Như ghi hỏi, ngươi đỉnh đầu thế nhưng có nhưng dùng người. Tiêu lệnh diễn cùng nàng là đồng thời xuyên tới. Nàng chưa kịp bồi dưỡng chính mình thân tín, tiêu lệnh diễn chẳng lẽ là có thể. Phải biết rằng tín nhiệm loại đồ vật này là học cấp tốc không được, yêu cầu thời gian dài bồi dưỡng, lại trải qua một loạt sự cố tiến hành khảo nghiệm. Liên Tính Nguyên Lai ngũ hoàng tử thủ hạ có một nhóm người, nhưng những người này cũng không thể làm tiêu lệnh diễn phó thác trọng trách đi. Tiêu lệnh phủ cái này ca ca làm được thực xứng trước, hắn từ 12 tuổi khởi bồi dưỡng chính mình nhân thủ khi, cũng giúp nguyên chủ mua một đám tử sĩ. Vì tị hiểm, hắn không có tiếp xúc quá này nhóm người, đều là dạy cho nguyên chủ răn dạy người phương pháp, làm nguyên chủ chính mình huấn. Ta đi xem qua, này nhóm người bởi vì mua tới trước chính là cô nhi, không có rằng buộc. Hơn nữa trưởng kỳ tẩy não, rất là trung thành. hắn buông tay, hơn nữa hiện tại chúng ta còn có khác lựa chọn sao. Chứ bỏ thử dùng dùng một chút, không còn hán pháp. Bất quá chúng ta khẳng định không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ Phỉ thúy bởi vì không khiến cho coi trọng, cho nên mua khu mỏ sẽ không quá quý, tốn công chính là khai thác. Nhưng hai ta lộng chút máy móc ra tới, nghĩ đến khai thác cũng không khó. Bởi vậy phương diện này đầu nhập sẽ không quá lớn. Chúng ta còn phải khác làm khác sản nghiệp. Đây cũng là triệu như hi ý tưởng. Khác sinh ý, làm là có thể làm, ta chính mình cũng có cái này ý tưởng. Nàng nói, chỉ là người đem sinh ý đều phóng tới ta nơi này, ta này nguy hiểm có thể hay không quá lớn. Tuy bình bá phủ căn cơ quá thiền điểm, sinh ý làm lớn, ta sợ hộ không được. Ta nhưng thật ra không sao cả, khẳng định sẽ cho chính mình chờ chút át chủ bài lưu điều đường lui. Đến lúc đó cùng lắm thì đoạn đuôi cầu sinh, lui lại đến Giang Nam đi. Nhưng ngươi tổn thất liền lớn. Tại đây trên thế giới, có thể làm ta toàn tâm toàn ý tín nhiệm, chỉ có ngươi. Tiêu lệnh diễn nghiêm túc nói. Cứ việc biết ra hỏa này, nói lời này ý tứ thực minh bạch, là bởi vì hai người bọn họ là đồng hương, nhân sinh quan, giá trị quan đều nhất trí. Ở hiện đại liền hiểu tận gốc dễ, lẫn nhau biết đối phương liệu tính. Nhưng xem tiêu lệnh diễn kia nghiêm túc đã có chút trịnh trọng biểu tình, triệu như hy vẫn là cảm thấy thực hưởng thụ. Bị ngươi toàn tâm toàn ý tín nhiệm cảm giác tương đương không kém. Khoe miệng nàng méo một cái, tâm tình sung sướng, tính ngươi thật tinh mắt. Tiêu lệnh diễn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nhất thời không nói gì. Dừng một chút, hắn mới nói, ta sẽ toàn lực bảo hộ ngươi. Ngươi chỉ lo yên tâm làm chính là, lại nói lấy ngươi chỉ số thông minh. Muốn không dẫn người mơ đước cũng không phải việc khó. Chịu như hy tự tin mà cười cười, không nói gì. Nàng tự nhiên thông suốt quá rất nhiều thủ đoạn tới phân tán người khác lực chú ý, cũng phân tán nguy hiểm. Cổ đại này đó thế ra sinh ý làm được đại, vì cái gì không trở thành thương hộ. Kia đều là có bí quyết. Nàng không riêng có thể y hồ lô hòa gáo, còn có thể nghĩ ra rất nhiều biện pháp hạ thấp nguy hiểm. Thế lực khác dám hướng nàng nơi này dỗi mong bớt. Trước băm rớt một bàn tay chỉ thử xem. Kêu hành đi. chư bỏ phỉ thúy, mặt khác đều không cần ngươi nhúng tay, ngươi chỉ cần đem bạc cho ta liền hành. Mặt khác ngươi đem thánh rượu hoàng hậu phát minh đồ vật, cùng với điểm thiếu sót đều tra một cha, nhìn xem này đó còn có thể làm chúng ta kiếm tiền. Thời gian không đợi người, chúng ta sinh ý đến sớm một chút làm lên. Cha hảo sau ngươi gọi người truyền tin tức cho ta. Chúng ta về sau gặp mặt địa điểm cũng không thể lao ở chỗ này hoặc Hiệt Bảo Trai, đến đánh một thương đổi cái địa phương. Triệu Như Hi nói, nàng thực tín nhiệm Tiêu Nhược Đồng, nhưng nàng không tín nhiệm Trấn Nam Vương. Tiêu Nhược Đồng đem nàng trở thành hảo khuê mật, có thể từ nàng ở Hiệt Bảo Trai cùng người gặp mặt, nhưng chấn Nam Vương cùng Chấn Nam Vương Phi biết chuyện này, tất nhiên muốn đem trước mắt ngũ ra cha cái đế hướng lên trời. Chấn Nam Vương trước mắt không có bất luận cái gì phe phái khuynh hướng. Hán tựa hồ tự thành nhất phái, chỉ trung thành với tiêu khất, nhìn dáng vẻ là cái điển hình bảo hoàng phái. Nhưng nội bộ như thế nào, ai biết được. Liên tỷ như nàng, với ai đều không có liên quan, hiện tại còn không phải đứng ở nhị ngũ hoàng tử cái này phe phái tới. Nàng chính là tiêu lệnh diễn át chủ bài, hai người quan hệ là trăm triệu không thể bị người phát hiện. Hảo! Chúng ta về sau liền đánh một thương đổi cái địa phương. Tiêu lệnh diễn nói ta sẽ làm người thuê chút tòa nhà, đến lúc đó ở nơi nào gặp mặt, ta làm người thông chi ngươi. Địa hạ đảng có như vậy nhiều chắp đầu ám hiệu, chúng ta tưởng không bị người phát hiện, còn không phải chút lòng thành. Triệu như hi nở nụ cười, kia đảo không cần lộng cái gì ở cửa sổ thượng phong chậu hoa, làm người bán rong chắp đầu tiết mục. Ngươi làm người đem chắp đầu địa điểm cấp thanh phong liền có thể. Ta hiện tại tín nhiệm nhất người chính là nàng. Bởi vì tín nhiệm, Cho nên hiện tại nàng ở bên ngoài chạy, luôn là mang theo thanh phong, mặt khác nha hoàn bà tử đều không mang theo. Vì thế, nàng thường thường sẽ ở hiệt bảo trai mua điểm tiểu trang sức cấp thanh phong, xem như đối nàng này phân vất vả thù lao. Đương nhiên, mã thắng cùng lỗ bán nơi đó nàng cũng sẽ làm thanh phong thường thường cho bọn hắn đánh thưởng chút tiền bạc. Hai người bọn họ một tháng tiền thưởng, có thể so sánh tiền tiêu hàng tháng gấp hai còn nhiều. Bởi vậy hai người bọn họ cả ngày đi theo nàng chạy cũng không hề câu hán hận. Nhân tâm chính là như vậy thu mua. Tiêu lệnh diễn xem nàng ngồi ở chính mình đối diện, nói cười yến yến, trong lòng ấm áp, đồng nhiên có chút cảm tạ trời xanh cho chính mình thay đổi một chỗ. Nếu không hắn còn phải trải qua thời gian rất lâu nỗ lực, mới có thể như vậy tâm bình khí hòa mà cùng hứa hy ngồi ở cùng nhau thương nghị sự tình đi. Ta ngày mai liền phái người đi phía nam. Kinh thành nơi này ngươi cũng làm hảo chuẩn bị. Ta ngày mai cái muốn đi công bộ ban sai, sẽ cùng bên kia thợ thủ công đánh hảo quan hệ. Đến lúc đó bọn họ có tốt đồ đệ, ta nói cho ngươi, ngươi lương cao thỉnh bọn họ đến ngươi sường đi, vì phỉ thúy vận sau khi trở về làm chuẩn bị. Hảo, chịu như hi gật đầu, yên tâm, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chính ngươi nhìn xem sắt thép tinh luyện trình độ đi, mặc kệ ngươi là tưởng tạo vũ khí vẫn là tưởng tạo vận chuyển quân nhu chiếc xe, hay là là tạo một ít máy móc, đều không rời đi vật liệu thép. Còn có cao su, không biết thế giới này có hay không, nếu không có, đỗ trọng keo cũng đúng a ta hiện tại tiếp xúc không đến nơi đó, ngươi vào công bộ liền không thành vấn đề. Tiêu Lệnh Diễn gật đầu, yên tâm. Đây cũng là hắn tiến công bộ mục đích nơi. Ta hiện tại này thân phận, chỉ có thể đương rùa đen rút đầu, không thể đương chim đầu đàn. Ít nhất đến ngủ đông 3 năm có thể kiếm tiền điểm thiếu sót, hoặc thánh Diệu hoàng hậu phát minh cái gì, ta cũng sẽ mau chóng điều tra do nói cho ngươi. Đến lúc đó có thể phát minh cái gì ngươi liền phát minh chính là, sau đó làm sư phụ ngươi đi theo phía trên cái kia đàm phán, làm ngươi đạt được dân gian bán quyền 268 chương 268 có cái gia hỏa phải hướng ngươi cầu hôn. Chương 268 có cái ra hỏa phải hướng ngươi cầu hôn. Triệu như hy vừa nghe liền vui vẻ, Vậy đa tạ. Ta cùng ngươi nói à, ta phát minh nhiều như vậy đồ vật, đến lúc đó còn vì các ngươi làm ra lớn như vậy cống hiến, chờ ngươi ca thượng vị, cần phải phong ta cái tước vị. Hầu tước, bá tước đều được. Tiêu Lệnh diễn ánh mắt cổ của em mà nhìn nàng, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Ta muốn nói cho người trong thiên hạ cùng những cái đó quý tộc thế gia, đừng tổng đem nữ nhân đương hàng hóa, duy nhất tác dụng chính là liên hôn. Nữ tử cũng là thực có khả năng cũng không so nam nhân kém. Nữ tử không riêng có thể tham gia khoa cử khảo tiến sĩ, còn có thể đến kiếm đồng tiền lớn, phong tức vị. Ta nói hứa hi ngươi không phải là không tính toán gà chồng, mà là cưới cái người ở rể đi. Dưới bầu trời này nguyện ý đưa người ở rể, có thể là cái gì hảo nam nhân. Ngươi thành thân dù sao cũng phải sinh con đi. Cùng loại này nam nhân kết hôn, ngươi sẽ không sợ kéo thấp ngươi chỉ số thông minh giá trị, sinh một hoa xuẩn trứng. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không ta nhận thức hứa hi Ta nhận thức hứa hi sẽ không như vậy xuẩn. Nói ai xuẩn đâu? Chịu như hy tặng hắn một đôi long não, ngươi cho rằng ngươi có thể cưới cái gì thông minh nữ nhân. Các ngươi nam nhân thảo lão bà không đều là xem dung mạo không xem đầu bóc sao. Thảo cái mỹ mạo như hoa ngốc bạch ngọn, mỗi ngày dùng sùng bái ánh mắt nhìn ngươi, ngươi liền đắc ý rào rạng, thỏa thuê đắc ý người đều nói, cha xuẩn xuẩn một cái, nương xuẩn xuẩn một toa Cho nên ngươi cuối cùng kết cục, chính là sinh một hoa xuẩn trứng, vẫn là đích thứ đều có cái loại này. Cha xuẩn xuẩn một cái, nương xuẩn xuẩn một toa Tiêu lệnh diễn bút càm, vẻ mặt trầm tư trạm, ngươi nói lời này rất có đạo lý. Triệu như hy đầy mặt cổ quái mà nhìn hắn, ánh mắt cảnh giác. Nàng cùng trước mắt ra hỏa này đấu mấy năm, ra hỏa này nhưng cho tới bây giờ không có nhận đồng quá nàng lời nói. Mặc dù trong lòng nhận đồng, ngoài miệng tổng muốn phản bác, Cái dạng gì đạo lý đến trong miệng hắn đều đến biến ngoài, mục đích chính là bắt đến nàng, lấy thỏa mãn hắn vặn vẹo kỳ quái tâm lý. Nhưng hôm nay thế nhưng tán đồng chính mình, nơi này khẳng định có âm yêu. Theo ta thấy, ngươi không bằng gả cho ta. Bằng hai ta chỉ số thông minh, nhất định có thể sinh ra một hoa thiên tài bảo bảo, xương bá thế giới này. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tiêu lệnh diễn đầy mặt nghiêm túc, ta biết ngươi để ý cái gì? Yên tâm, ta tuyệt không nạc tiếp. Hai ta nhất sinh nhất thế nhất xong nhân. Xong người cái đại đầu quỷ. Triệu như hy đứng lên, xoa eo hung tận mà trừng mắt tiêu lệnh diễn, hành a tiêu khác, mới đến nơi này bao lâu, liền dám miệng ba hoa đùa giỡn lao nương, ai cho người dũ khí, lương tính như sao. Hoàng tử ghê gấm à, không có lao nương trợ rút, người hai năm sau cũng chỉ có thể ngỏm củ tỏi. Nàng hung hổ mà một lóng tay tiêu lệnh diễn, xin lỗi. Tiêu lệnh diễn cũng là cái coi được giãn được, Cũng làm hảo triệu như hy tạc mau chuẩn bị. Hắn chạy nhanh dơ lên tay làm đầu hàng trạng. Ok, ta xin lỗi, ta chân thành mà xin lỗi. Thực xin lỗi, ta lại không dám. Triệu như hy ánh mắt càng thêm cổ quái. Này quá không tiêu khác. Thứ này thế nhưng ngoan ngoắn mà xin lỗi. Nên không phải là bị ai lại xuyên qua đi. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, 2018 năm, ngươi ở ỉp học sinh khái niệm thiết kế thi đua chung đạt được đẻ mới danh. Tiêu lệnh diễn bốn đang tư thái thong rong, khí độ thản nhiên. Mặc dù là bị buộc xin lỗi, cũng không có nửa điểm quẫn bách biểu tình. Nhưng vừa nghe triệu như hy lời này, hắn sát mặt liền thay đổi, tức đến sắp điên nói, ta nói hứa hy, ngươi có thể hay không không đề cập tới cái này. Chuyên trọc người khác vết sẹo làm người không thể như vậy không phúc hậu. Hắn này thường ở trong lúc thi đấu cùng hứa hy đều là phân đỉnh chống lại, lần đó thi đấu cũng không biết là ra cái gì vấn đề. Thế nhưng trực tiếp thi rớt, thiên hứa hy được cái đệ nhất danh, hai người chênh lệnh quá lớn, làm hắn thật dài một đoạn thời gian không dám xuất hiện ở hứa hy vấn đề, liền lo lắng bị nữ nhân này nhạo báng. Sau lại hai người gặp nhau, hứa hy thế nhưng không để việc này, hắn còn tưởng rằng hứa hy đã bắt đầu học làm người. Kết quả đâu? Nay thành hứa hy đòn sát thủ, mỗi lần hai người đấu võ mồm hứa hy mau thua thời điểm, liền sẽ nhắc tới chuyện này. Đem tiêu khắc tức giận đến đầu đều phải bốc khói. Nữ nhân này chính là ác độc như vậy. Triệu Như Hi ha ha ha mà nở nụ cười, cười đến mi mắt con cong, ngươi vừa rồi ở trước mặt ta chịu thua, ta đều cho rằng ngươi lại bị xuyên. Cho nên hỏi cái vấn đề nghiệm chứng một chút. Tiêu lệnh diễn, hắn thật là phải bị nữ nhân này đánh bại. Triệu Như Hi đứng lên, không có việc gì ta đi trước. Lại không đi hòa viện, sư phụ ta nên phái người đi ra ngoài tìm ta. Nói, nàng liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, tiêu lệnh diễn gọi lại nàng. Chịu như hy thở dài, xoay người lại, ta nói, ngươi không phải là luyến tiếp ta đi thôi. Ai luyến tiếc ngươi đi? Ngươi có thể hay không đừng xú mỹ? Tiêu lệnh diễn bạch nàng liếc mắt một cái, ta chỉ là có kiện trọng yếu phi thường sự phải nhắc nhở ngươi. Nếu ta không nói, ngươi biết sau chuẩn sẽ mang ta không nói nghĩa khí, hại ngươi rơi vào hố cho nên mới tính toán cô mà làm mà cùng ngươi nói một câu. Nhưng nếu ngươi không muốn nghe, vậy quên đi. Chịu như hy hổ nghi mà nhìn nàng, sau một lúc lâu phương hỏi, chuyện gì? Tiêu lệnh diễn nhàn nhàn mà ngồi xuống, ngươi trước cho ta xin lỗi. Chịu như hy nhẹ liếc nhìn hắn một cái, làm bộ phải đi. Hành hành hành, ta nói ta nói. Tiêu lệnh diễn chỉ phải đầu hàng, ngươi có biết hay không phó vân khai tưởng hướng ngươi cầu hôn sự? nói lên cái này, hắn cũng rất bội phục Phó Vân Khai. Ngày ấy hắn ca tiêu lệnh phổ đem Phó Vân Khai kêu lên đi sau, hắn không ở nơi đó, nhưng nghe nói huynh trưởng là đem sự tình cùng hắn bẻ ra xoa nát đem sự tình phân tích một lần, nói cho hắn triệu ngũ cô nương cũng không thích hợp hắn. Phó Vân Khai cũng không biết là thật bị khuyên lại vẫn là có lệ hắn ca, chầm mặt sau một lúc lâu nói một câu, làm ta hảo hảo suy xét một chút. Liên cáo tử rời đi. Hôm nay buổi sáng, Hắn mới gọi người cấp tiêu lệnh phổ đệ lời nói, nói vẫn là tưởng cùng tuy bình bá phủ kết thân. Này thật sự làm tiêu lệnh diễn không biết giận. Bởi vậy hắn hôm nay chạy nhanh cùng triệu như hy mật báo. Nếu không nữ nhân này biết hắn sớm liền biết chuyện này, lại không cùng nàng đề, không chừng như thế nào hắn trở mặt đâu. Làm đồng hương, hắn có trách nhiệm có nghĩa vụ nhắc nhở nàng không cần rớt đến hố to. Tuy rằng cái này hố to nàng trong lòng rõ ràng. Hắn cũng biết nàng thực khôn khéo sẽ không ngảy xuống. Nhưng bạn nhất đâu? Có phải hay không? Hắn dù sao cũng phải kết thúc đồng hương chi nghĩ đúng hay không? Triệu như hy dừng bước, ngạc nhiên mà nhìn về phía tiêu lệnh diễn, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tiêu lệnh diễn lúc này rốt cuộc thong rong. Thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, mặt mang mỉm cười, chậm gì gì mà đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Như vậy liền kém không tiều chân bắt chéo. Không phải Triệu Như Hy thật sự cảm thấy lệnh người khó hiểu, vì cái gì? Hắn vì cái gì phải hướng ta cầu hôn? Bởi vì hắn không thích thế gia nữ, cảm thấy các nàng dáng vẻ cái cỡm, hắn lại không nghĩ cưới người thường gia nữ tử, ngại nhân ra không tài hoa không năng lực không kiến thức, liền cùng hắn thân sinh mẫu thân giống nhau, dễ dàng làm trò cười. Hắn ngày đó đi đại lý tự, biết ngươi sẽ ve tranh, lại bị khô một tiền sinh thu làm đệ tử, nô hoài tự, cung thành. Nô Tông Thành ngươi sư huynh, cho nên suy xét một phèn, quyết định hướng ngươi cầu hôn. 269 chương 269 huynh đệ, ngươi hết hy vọng đi. Chương 269 huynh đệ, ngươi hết hy vọng đi. hắn thấy triệu như hy chân mày cau lại, trên mặt tươi cười càng sâu, ngón tay cũng ở trên tay vịn vô ý thức địa điểm. Hứa hi à, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cổ đại nam nhân cùng hiện đại nam nhân là không giống nhau, ngươi phải cẩn thận à. Hiện đại nam nhân coi trọng ngươi là coi trọng ngươi bản nhân, nhưng cổ đại nam nhân muốn cưới ngươi tuyệt đối là coi trọng ngươi sau lương lích lợi. Thời đại này cha mẹ là sẽ không trưng cầu nữ nhi ý kiến. Có người tới cửa cầu hôn, cảm giác không tồi không chuẩn trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Ngươi đừng lộng chờ sắp thành thân mới biết được chuyện này, đến lúc đó lại tưởng cự tuyệt đã có thể chậm. Triệu như hy lại đi trở về nguyên lai địa vị trí ngồi xuống, tiên lặng mà nhìn tiêu lệnh diễn không nói lời nào. Làm sao vậy? Như thế nào như vậy nhìn ta? Tiêu Lệnh diễn sở sở chính mình mặt. Xuyên qua lúc sau, hắn nhất vừa lòng chính là này trương xoé mặt. Hắn ở hiện đại miễn cưỡng xem như cái tiểu xoé nổi. Tới rồi cổ đại, gương mặt này so với hắn ở hiện đại con luôn xoái, trực tiếp thành đại xoái xo. So. Lịch đại đế vương lưu hóa cũng không phải là nói giỡn, hắn từ khi xuyên qua tới nay, mỗi ngày buổi sáng đều bị chính mình xoái tỉnh. Như thế nào? Bị ta xoáy ngây người. Hắn rào rạt đắc ý nói. Không, ta là bị ngươi đại mặt sợ ngây người. Triệu như hy thập phần nghiêm túc mà, trên trời dưới đất, cũng chỉ có thể nhìn đến ngươi một chữ miệng, ngươi nói ngươi mặt lớn không lớn. Tiêu lệnh diễn quát tay, ta biết ta xoáy, không cần ngươi nhắc nhở. Bất quá ngươi liền yêu cầu ta nhắc nhở, miễn cho ngươi bị người nhà bán đi còn vui sướng mà giúp người đếm tiền. Triệu như hy liết hắn một cái, không. Ta đang ở suy xét đáp ứng việc hôn nhân này khả năng tính. Ta cảm giác là một môn hào thân. Tiêu lệnh diễn trực tiếp ngồi ngay ngắn, ngươi nói gì? Ta nói hắn vô ngữ nói, ngươi liền tính muốn cùng ta nâng khiêng, lực trí phải làm cái khiên tinh, cũng không cần lấy chính mình chung thân đại sự tới nói dẫn đi. Đến mức này sao? Không, ta là nghiêm túc. Chịu như hi nghiêm túc nghiêm túc địa đạo. Tiêu lệnh diễn hổ nghi mà nhìn nàng, cảm giác nàng là ở đầu chính mình chơi. Vì cái gì? Bởi vì ta phát hiện hắn thực thích hợp ta. Tiêu lệnh diễn mày nhăn lại. Hắn yên lặng mà nhìn triệu như hy trong chốc lát, phát hiện nàng ở nghiêm túc suy tư, tựa hồ thật ở suy xét chuyện này. Hắn tâm sinh không ổn, vội vang nói, hắn chính là phá hôi, hắn so với ta còn bị chết mau Người đây là đồ gì? Tựa như hắn, hắn nếu là không ở hai năm sau sống sót, nói cái gì đều không cần phải nói. Liên bởi vì hắn là phá hôi cho nên mới liệt vào suy xét đối tượng. Triệu như hy vốt cảm, những mày suy tư, ngươi xem mà ta thân là cổ đại nữ tử, không thành thân là không có khả năng. Mà thành thân đâu, gần nhất ta không nghĩ, thứ hai tệ đoan quá lớn, nam nhân tam thê tứ thiếp liền không nói, còn phải xem ba cô sáu bà sắc mặt, một cái hiếu tử là có thể áp người chết. Nếu muốn thành thân, không còn có tìm cái pháo hôi đương lão công càng thích hợp. Thành thân không bao lâu hắn liền đã chết, cũng không cơ hội nạp tiểu thiếp cho ta chỉnh tiểu tam tiểu tứ sinh con vợ lẽ. Mặt khác từ phó vân khai cá nhân điều kiện tới xem, hắn lớn lên không tồi, cao lớn anh Tuấn, đã tiêu dung thiện chiến, tuổi còn trẻ là có thể nhiều lần kiến chiến công, nghĩ đến chỉ số thông minh cũng không có gì vấn đề. Cùng hắn sinh cái hài tử, kia khẳng định bổng đồng, đồng đát. Đến lúc đó ta thủ nhi tử sinh hoạt, vừa không dùng bị thuốc dục hôn lại không cần bị người phê bình, quả thực không cần quá sảng. Nàng vốn là tưởng đậu một đầu tiêu lệnh diễn. Kết quả như vậy một phân tích, nàng thế nhưng cảm thấy chuyện này còn rất được không. Tiêu lệnh diễn quả thực phải bị nàng này lo gì sợ ngây người. Ta nói, ngươi muốn hay không như vậy xuẩn. Ngươi cho rằng quả phụ là như vậy hảo làm sao. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, ngươi nghe không nghe nói qua. Đến lúc đó bình nam hầu phu nhân muốn đem ngươi bán, ngươi phải bị đá ra môn. Cổ đại như vậy nhiều bị bà bà bán đi hoặc bức tử tình hình còn thiếu sao. Triệu Như Hi chừng hắn một cái, ta có thể bị người bức tử. Người cũng chưa bức tử ta, bình nam hầu phu nhân so người còn lợi hại. Bán ta. a Tiêu lệnh diễn không lý nàng, đứng lên ở trong phòng kích động mà dạo qua một vòng, rốt cuộc đứng ở Triệu Như Hi trước mặt, vẻ mặt bi chẳng nói, nếu ngươi nhất định phải gả cái phá hôi, không bằng gả cho ta. Triệu Như Hi nhìn hắn. Nặng nề mà than một tiếng khí, đứng lên vô vô bờ vai của hắn nói, huynh đệ, chỉ bằng ngươi cái này hoàng tử thân phận, cũng đừng suy nghĩ. Ta muốn gả cho ngươi, liền tính ngươi đã chết, ta cùng ta nhi tử cũng đến bị người làm chết. Hoàng gia người A, thân phận chính là nguyên tội. Ta biết ngươi giảng nghĩa khí, nhưng không cần phải như vậy tự mình hy sinh. Nói nữa, đều là đồng hương, ta nếu là gả cho ngươi, ngóng trông ngươi chết luôn là không phúc hậu. Nhưng ngươi nếu là bất tử, ta này quá ngày mấy nha. Ba ngày hai đầu đều đến bị ngươi khí một hồi, ta còn không bằng chính mình đã chết tính. Cho nên a, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi a." Nàng nói, trực tiếp đi ra môn đi. Tiêu Lệnh Diễn thiếu chút nữa không bực mình mà chết, hướng về phía nàng bóng dáng reo lên, "Hoàng tử làm sao vậy? Khinh thường hoàng tử a?" Nói đến mặt sau, ngữ điệu đều bị khuất thượng, chỉ là hắn còn có lý trí. Không dám cao giọng ồn nào sợ tả hữu hàng xóm nghe thấy. Triệu như hy lại đi được mau, lời này căn bản không nghe thấy, tức giận đến tiêu lệnh diễn thiếu chút nữa không nôn ra máu. Nghĩ nghĩ, hắn nhấp chân cũng ra cửa, không được, vẫn là chạy nhanh tắc cái nữ nhân cấp phó đại đi. có mà đòi ăn thịt thiên Nga, Mỹ hắn. Buổi chiều triệu như hy thành thành thật thật ngốc tại hòa viện, trừ bỏ giáo đại gia vẽ tranh, còn bất thời giờ hướng khang thời lâm học tập hắn hòa pháp. Cha quá thân thế sau nàng liền không có lại dùng tích phân, mỗi ngày cũng bất thời giờ luyện tự, mỗi ngày kiếm tích phân. Nhưng nàng vẫn là tưởng khai thác một cái kiếm phân điểm, mau chút đem 2 vạn phân tích góp đủ, đem nhanh nhẹn hoàn cấp mua. Mua xong nhanh nhẹn hoàn, nàng còn muốn mua đại lực hoàn. Tương lai nàng còn không biết muốn gặp phải cái gì, làm người phát hiện nàng cùng tiêu lệnh diễn là một đám, không chuẩn nàng phải bị thái tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử cấp nhằm vào ám toán. Có được nhanh nhẹn thân thủ cùng một thân cạnh mạnh, tại đây vũ khí lạnh thời đại vẫn là thực an toàn, ít nhất sẽ không bị người một kích trí mạng. Mà chân chính khai sáng một loại tân hòa pháp, nghĩ đến tích phân sẽ rất cao, ở sở hữu kiếm chia tay đoạn, nó hẳn là lợi nhất. Trước đó, nàng đến đem khang thời Lâm giáo họa pháp cấp học được, mới có thể hai người kết hợp, khai sáng ra nàng độc hữu họa kỹ tới. Không tồi không tồi, ngươi hảo hảo học. Giả lấy thời gian. Ngươi nhất định so ngươi ba cái sư huynh đều cường. Khang thời lâm đối triệu như hy hội họa thiên phú quả thực không cần quá vừa lòng. hắn cấp triệu như hy giảng giải cơ sở họa pháp, triệu như hy một chút liền sẽ, đặt bút thời điểm tuy có chút chúc chắc, còn họa không ra muốn hiệu quả, nhưng vô luận là bút pháp vẫn là dùng mạc phương diện đều có thể nhìn ra nàng đã hoàn toàn lĩnh nộ. Hơn nữa họa đến một lần so một lần có tiến bộ, tiến bộ cực kỳ rõ ràng. Nghĩ đến nhiều luyện một luyện. Nàng là có thể hoàn toàn nắm giữ hắn giáo hòa pháp, hòa ra cực hảo hòa tới. Này thiên phú so với hắn đằng trước thu ba cái đồ đệ đều cường. Lời này vừa lúc bị lại đây thỉnh giáo triệu như khi phát họa ngô tông cấp nghe thấy được. 270 chương 270 chẳng lẽ ta là vạn nhân mê. Chương 270 chẳng lẽ ta là vạn nhân mê. Hắn chua nói, sư phụ, người có tân đồ đệ liền ghét bỏ lao đồ đệ. Ta tâm đều bị ngài thương thấu, ngài biết không? Cút đi. Khang thời lâm cũng không nhìn hắn cái nào, người buồn liền phải có tự mình hiểu lấy. Người kia đầu vóc so ngươi tiểu sư muội kém xa, năm đó như thế nào giáo đều dạy không hiểu, ngươi còn không chạy nhanh trốn đến một bên đi đừng gọi người thấy, còn chạy ra ngại ta mắt. Ngươi đây là tìm chịu đâu ngươi. Chịu như hy phụt một tiếng bật cười, cho sư huynh một cái đồng tình ánh mắt, đồng thời còn bổ một đau, không có việc gì, sư huynh ta không chê ngươi. Nô Tông che lại một viên bị thương tâm lui về phía sau hai bước, đầy mặt tuyệt vọng. Chờ khang thời lâm cấp triệu như hi chỉ điểm xong, hắn hướng triệu như hy thỉnh giáo phát họa gặp được vấn đề, liền nói, ngươi cùng trương đại nhân nói điều kiện, trương đại nhân nói cho ta, tiêu ta cho ngươi thu xếp thích hợp tòa nhà. Hắn chỉ chỉ bên trái tòa nhà, ta lúc trước vừa lúc cùng sư phụ rửa gần cũng mua một chỗ biệt viện, liền ở cách vách, phòng ốc rất nhiều bằng không ngươi liền ở ta kia trong nhà giáo những người đó vẽ tranh đi, đến lúc đó đại lý tự cho ta điểm địa tô liền thành. Như vậy ngươi qua lại chỉ điểm cũng phương tiện, không cần chờ chúng ta học được, trực tiếp liền có thể đem người gọi tới giảng bài. Thật sự, kia thật tốt quá. Chịu như Hy Kinh hỉ nói, nàng thập phần cảm kích, sư huynh, đa tạ ngươi. Kinh thành như vậy nhiều địa phương, nô tông lại cung cấp như vậy cái địa phương cấp trương thường thận. Bất quá là vì nàng hành sự phương tiện. Tương đối với làm người ở tại nơi đó, đem tòa nhà làm cho lung tung rối loạn, về điểm này tiền thuê đối ngô Tông tới nói không tính cái gì, thậm chí mất nhiều hơn được. Hắn làm như vậy, tất cả đều là vì nàng hảo. Nô Tông xua xua tay, ngươi không cần cảm tạ ta, tạ sư phụ liền hảo. Ta làm như vậy, cũng là thảo sư phụ niềm vui, miễn cho hắn lao nhân ra ghét bỏ chúng ta, đem chúng ta quên đến xóa sinh đi. Có phải hay không, sư phụ? Hắn thiện mặt tiến đến khang thời lâm trước mặt chơi bảo. Khang thời lâm lần này thật không có mang hắn, mà là vươn tay hiển từ mà sờ sờ hắn đầu, phối hợp điệu biểu dương nói, việc này làm được không tồi. Chờ sư phụ có rảnh, cho ngươi đào cái hảo nghiên mực. Hắc hắc, cảm ơn sư phụ. Nô Tông cười mị mắt. Triệu như hi ở một bên nhìn này thầy cho hai người kẻ sướng người họa, che miệng thẳng nhạc. Ngây nô cười cái gì? Chạy nhanh họa. Khang thời lâm một cái tắt chụp ở nàng trên đầu. Chịu như khi chạy nhanh chuyên tâm mà vẽ tranh. Hôm nay, nàng thành thật kiên định mà ở họa viện ngây người một cái buổi chiều, lúc này mới ở mọi người đều sau khi trở về, đi theo khang thời lâm cùng ngô tông đi nhìn cách vét sân, phát hiện bên trong cách cục cùng khang thời lâm bên này không giống nhau. Khang thời lâm bên này sân chú ý cách điệu bởi vậy phong ốc không nhiều lắm, tất cả đều là hoa viên. Đình đài ban công cùng hồ nước chờ cảnh trí. Má ngô tông bên kia còn lại là cái ở nhà trụ người bộ giáng, bị cách thành một đám sân, cũng không có cái gì hoa viên. Kỳ thật ta cùng sư phụ mua tòa nhà thời điểm, sư phụ bên kia cũng cùng ta bên này không sai biệt lắm. Sau lại hắn lao nhân ra muốn tới Bắc Ninh giảng bài, muốn ở chỗ này nghỉ chân, lười đến chạy thời điểm không chuẩn còn muốn ở chỗ này trụ một trụ, cho nên liền thu thập một lần, gọi người đem nhà ở hủy đi. Kiến vườn, biến thành hiện tại bộ ráng. Nô Tông giải thích nói. Ai, có tiền thật tùy hứng. Chịu như hy thở dài. Nàng nếu là như vậy có tiền thì tốt rồi. Nô Tông cười nói, tiểu sư mỗi lời này nói, ngươi hiện tại cũng không nghèo hào đi. Điên trang, cửa hàng đều có, trên tay còn có 2-3 vạn lượng hiện bạc. Chờ đại lý tự vẽ tranh ban xử lý lên, ngươi còn có thể có rất nhiều tiền. Ta cùng sư phụ đều là nhiều năm tích góp lên. Ngươi lúc này mới bao lâu, liền kiếm lời nhiều như vậy tiền, rất lợi hại. Còn không phải sao? Khang thời lâm ở trong sân dạo qua một vòng trở về, vừa lúc nghe được ngô tông lời này. nha đầu, cha ngươi cũng chưa ngươi có tiền đi. Các ngươi tuy bình bá phủ nhìn có cái tòa nhà có chút cửa hàng, đồng ruộng, nhưng cũng không nhiều lắm, còn phải dưỡng một phủ người. nha đầu ngươi nhưng đến đem tiền còn hảo, đừng ngây ngốc đem tiền cầm đi dưỡng các ngươi trong phủ những cái đó hạ nhân. Dưỡng ra là cha ngươi sự, nhưng không cần phải ngươi. Nghe được lời này, nô tông không khỏi nhìn triệu như hy liếc mắt một cái. Hắn sư phụ là cái cực bên vực người mình, tổng sợ bọn họ tại gia tộc có hại. Nhưng sơ không gian thân, nếu là triệu như hi không hiểu đến sư phụ này một mảnh yêu quý chi tâm, không chuẩn liền phải tâm sinh oán trách. Cũng may tiểu sư muội vừa nghe lời này liền cười, chạy tới đối sư phụ thân mật nói, sư phụ ngài yên tâm, ta đều biết đâu. cửa hàng Điền trang ngài đều làm sư huynh làm ở ta danh nghĩa, ngân phiếu ta cũng hảo hảo mà thu. Quá một đoạn thời gian ta chuẩn bị khai cái cửa hàng bạc. Nói nàng liền thở dài, ta hiện tại không thiếu tiền, ta hiện tại nhất thiếu nhân thủ. Chúng ta trong phủ hạ nhân có khả năng sự không nhiều lắm, hơn nữa ta chính mình sinh ý, cũng không nghĩ cùng trong phủ trộn lẫn ở bên nhau. Nếu không phải khang thời lâm biểu hiện ra ngoài bên vực người mình, nàng còn không hảo nói với hắn lời này. Cổ đại lấy hiếu trị thiên hạ, cho nên thời đại này người đều có chút ngu hiếu. Mặc dù trong nội tâm không ngu hiếu đi, lời nói việc làm cũng không thể mang ra chút đối cha mẹ bất kính tới. Bởi vì không hợp thời đại này Tam quan. Cha mẹ ở, bất trí tài sản riêng. Đây là đối cha mẹ cơ bản nhất kính trọng. Khó được chính là khang thời lâm hộ bọn họ này đó đồ đệ cùng hộ gà con dường như, nàng mới dám đem nội tâm nói cùng sư phụ nói. Khang thời Lâm sờ sờ dâu kia không có biện pháp, ngươi chỉ có thể kêu người chồng cho ngươi chậm rãi tìm kiếm. Đúng rồi. Nô Tông ở một bên sen mồm nói, Tôn Gia vương, ngươi còn nhớ rõ không? Triệu Như Hi ngẩn người, không rõ sư huynh vì sao nhắc tới hắn, gật đầu nói, nhớ do ai nhà hắn kia án tử, còn không, có phá đi. Bương Họa đã gọi người khoái mã đưa đi Dương Châu, hiện tại còn không có hồi âm, tìm người đến một chút thời gian. Nô Tông nói, chờ án tử kết Ngươi có nghĩ mua tôn gia vượng? Tôn gia vượng biết ta là người sư hình, trộm hỏi qua ta, nói kết án sau hắn sẽ như thế nào? Biết được đại lý tự muốn đem hắn phóng tới người trong nơi đó mua rớt, hắn nói muốn đi theo ngươi. Vì cái gì? Chịu như khi nói, sờ sờ chính mình mặt. Chẳng lẽ thiểu năng trí tuệ tên kia, thừa dịp nàng ngủ sau cho nàng ăn mỹ nhan hoàn? Nàng đi đại lý tự một chuyến, không riêng mê hoặc phó vân khai, còn mê hoặc tôn gia vượng. Cho nên nói, nàng hiện tại đỉnh một chương vạn nhân mê mặt. Hệ thống lập tức nhảy ra tới phung tàu, vạn nhân mê mặt không gặp, ta chỉ nhìn đến một chương đại mặt. Trên trời dưới đất chỉ còn một chương miệng cái loại này. Triệu như hy, gia hỏa này thế nhưng học được hiện sao hiện bán. Nô Tông cũng thực nghi hoặc, lắc đầu, không xác định nói, có lẽ là ngươi nhìn qua rất hòa thuận. Sư huynh ngươi kêu mê mang đôi mắt nhỏ là chuyện gì xảy ra. Triệu Như Hi bất chấp hệ thống, bất mãn mà hướng Nô Tông hét lên, này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Kia khẳng định là xem ta trường một chương hiền lành mặt, hắn muốn tìm cái chủ nhân tốt sao? Chợt năng thực khẳng định gật đầu, ơn, chính là bộ dáng này. Nô Tông bị nàng ra mặt dày sợ ngây người, nửa ngày nói không ra lời. 271 chương 271 không nghĩ đi. Chương 271 không nghĩ đi. Khang thời lâm ở một bên vỗ về dâu ha ha ha cười ha hả Nếu sư huynh ngươi cảm thấy tôn gia vượng đáng tin thậy, không phải bao hàm gia tâm, đến lúc đó liền giúp ta mua hắn đi. Triệu Như Hi nói, nàng hiện tại đang cần người đâu, có người thuyết phục ở nàng nhân cách mị lực dưới, chủ động đưa tới cửa tới, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xem xong tòa nhà, thầy cho ba người đi ra ngoài, nô tông nói, đáng tin cậy người trong ta biết mấy cái. Ngươi chừng nào thì có rảnh. Ta gọi bọn hắn trông thấy ngươi. Chịu như hi gại gãi đầu, có chút khó xử, ta buổi sáng muốn đi thư viện đi học, buổi chiều vé tranh, cũng chính là giữa chưa có chút không. Bọn họ phương tiện tới Bắc Ninh sao? Ta đây đã kêu bọn họ ngày mai trong đó ngọ chưa sơ lại đây. Liên tại đây tòa nhà thấy đi. Tòa nhà chìa khóa ta hiện tại liền cho ngươi. Mấy người ra tòa nhà, nô tông khóa môn. Liền đem chìa khóa giao cho Triệu Như hi Đa tạ sư huynh. Triệu Như Hy rất là cảm khái. Nàng may mắn nhất sự, chính là gặp nàng sư phụ, cho nàng liên quan xứng tặng một cái tốt như vậy sư huynh. Trở lại bà phủ, ăn cơm xong, nàng chính giáo Triệu tinh thái vẽ tranh, liền thấy Chu Thị lánh mấy cái nha hoàn lại đây, bọn nha hoàng trong tay đều phủng hộ, đi theo nha hoàn phía sau, còn có hai cái lạ mặt nữ nhân. Triệu Như Hy nhìn xem Chu Thị, nhìn xem hộ, Hỏi, nương, ngài làm gì vậy? Đang ở vẽ tranh triệu tinh thái nâng lên mặt béo cũng nhìn qua, bị triệu như hi một cái tắt chụp đi xuống, nghiêm túc họa, đừng làm việc riêng. Chu thị đối hùng nhi tử bị nữ nhi áp chế đến không dám nhúc nhích trường hợp rất là thích nghe ngóng. Nàng trước cấp nữ nhi một cái tán thưởng ánh mắt, lúc này mới nói, ngươi không phải ngày mai đi dự tiệc sao. Ta kêu trong phủ tú nương cho ngươi làm hai thân quần áo, ngươi thử xem xem. Nếu là thiếu trang sức, ngày mai cái ngươi cũng có thể đi cửa hàng bạc nhìn xem. Yêu cầu bao nhiêu tiền nương cho ngươi. Triệu Như Hi vừa nghe lời này liền đau đầu. Nương, ta ngày mai có thể hay không không đi. Nàng này vội đến cùng con quay dường như, thật sự không công phu đi phó cái gì Yến. Cái loại này Yến hội là trong kinh khuê tú nhóm phi thường trờ mong, nhưng ở Triệu Như Hi trong mắt, thật là lại có thể bi lại nhảm chán. Khuê tú nhóm trờ mong. Là bởi vì ở nơi đó có thể cùng khổng tức xuê đôi giống nhau triển lãm chính mình mỹ mạo, tài hoa cùng phẩm hạnh. Nhưng ở triệu như hi xem ra, loại này hành vi liền giống như hàng xén thượng hàng hóa, trước trà lao đến ánh sáng sạch sẽ, lại dùng hộp cấp đóng gói lên, chờ đợi khách nhân ưu ái cùng chọn lựa. Có nhà ai coi trọng các nàng, các nàng lại đánh giá đánh giá, nhìn xem đối phương là cái dạng gì nhân ra, trở ra khởi cái gì giới. Cuối cùng trải qua mạng cả. Bán ra một loạt quá trình, rốt cuộc xuất giá. Tới rồi nhà chồng sau ở dài dòng quãng đời còn lại, xem trượng phu sắc mặt sinh hoạt, thế hắn lo liệu việc nhà, sinh nhi rục nữ, mà khắc còn muốn quan tâm dưỡng dục hắn tiểu thiếp cùng thứ tử thứ nữ, lại cùng tiểu thiếp tranh đoạt trượng phu kia đáng thương một chút quan ái. Nếu trượng phu ra không dư giả, còn phải lấy chính mình của hồi môn đi dưỡng trượng phu lại thế hắn dưỡng tiểu thiếp cùng thứ tử thứ nữ. Ở nguyên trong tiểu thuyết, Triệu như ngữ liền đặc biệt đặc biệt chờ mong cùng thích loại này yến hội, ở trong yến hội nàng dựa giấm nguyên chủ tới đột hiện mỹ mạo, khí chết, tài hoa, đạt được các quý phụ cùng khen ngợi. Cuối cùng rốt cuộc đạt được tổng dùng lỗ mũi nhìn bầu trời Bình Nam Hầu phu nhân rủ lòng thương, làm nàng gả cho chính mình không đúng tí nào nhi tử Phó Vân Lãng. Bình Nam Hầu cùng Phó Vân Khai sau khi chết, Phó Vân Lãng rốt cuộc nịch tập thượng vị. Triệu như ngữ bởi vì thân phận duyên cớ Không thiếu bị bà bà ở ngôn ngữ thượng chén ép, chịu bà bà khí. Nếu không phải nguyên tiểu thuyết tác giả làm nam chủ đối nàng toàn tâm toàn ý, ngụy Khâu cũng thành nàng kiên cường hậu thuẫn, nàng còn không chừng là cái gì kết cục đâu. Triệu Như Hy trong đầu nghĩ này đó có không? Liền nghe Chu Thị nói, nhân ra Trấn Nam Vương Phi chuyên môn cho ngươi thiệp, ngươi dám nói ngươi không đi. Triệu Như Hy, nàng không dám, không phải sợ Trấn Nam Vương Phi không cao hứng. Mà là sợ hiện tại chính chiều nàng trừng mắt mẫu thượng đại nhân Bên cạnh không chuyên tâm tiểu mập mạp thấy anh Minh thần võ tỷ tỉ, tỉ sắp tới đem báo nổi mẫu thân trước mặt dây túng Không khỏi che miệng trộm thẳng nhạc Vào nhà thay đổi quần áo Lại ở một đám nữ nhân dịu dít nghị luận trung bị soi mói một phen Lại bị buộc đem trang sức chắp dọn ra tới cắm một đầu châu ngọc Chiều như hy đầy mặt sống không còn gì luyến tiếp Nàng tình nguyện đi đại lý tự họa nửa ngày hình người cũng không nghĩ bị các nữ nhân như vậy la lộn Vấy lấy về đi sửa sửa, trang sức liền như vậy định rồi. Chu Thị rốt cuộc vừa lòng gật đầu. Triệu Như Hy cấp hiệt bảo trai họa thiết kế đồ, hiệt bảo trai mặc kệ tiêu nhược đồng vẫn là bông trưởng quậy đều là cực đại phương, nàng thiết kế ra tới trang sức, không thế nào đáng giá đều tặng nàng một kiện, đáng giá cũng chỉ bán cho nàng phí tuần giới. Triệu Như Hy nghĩ này đó trang sức đều là chính mình thiết kế, mua chính là kiếm được. Về sau yêu cầu tặng lễ, đem chúng nó trang ở hộp tặng người, đều là đỉnh đỉnh có lời. Bởi vậy nàng họa trang sức thiết kế đổ đến những cái đó tiền, đại bộ phận đều đổi thành trang sức. Trong khoảng thời gian này nàng còn tặng một hai dạng trang sức cấp lao phu nhân cùng chú thị, mỗi người đưa tổng giá trị giá trị ở tam, 400 lượng bạc chi gian. Suy xét đến tạ thị cùng hứa tuyết lòng tự trọng, nàng hôm qua đi hứa ra khi, mang trang sức đều là không thế nào đăng giá. Nhưng cũng có mấy chục lượng bạc. Vì cái này, tạ thị còn thực bất an. Ngày mai là thân sơ dự tiệc, ngươi từ thư viện ra tới sau, đi họa viện đánh vừa chuyển liền trở về đi. Cùng sư phụ ngươi bọn họ giải thích một tiếng, bọn họ hẳn là có thể lý giải. Chu thị công đạo nói. Chịu như hy như mày, thân sơ là đi vào uống trà nói chuyện phim đi. Khi nào khai tịch. Nếu ngươi còn muốn ăn cơm thời điểm lại đi không thành. Chúng ta cái gì thân phận dám như vậy phô trương? Sợ không được làm người ta nói chúng ta không biết điều. Chu thị sụ mặt, ngươi cần thiết khi đó trở về. Nếu không ta sáng mai truyền tin cho ngươi sư phụ, cùng hắn cầu cầu tình. Chịu như hy xoay người lại nhìn chu thị, nghiêm túc nói, thật không được. Ta cái này là công sự, hoàng thượng đều hạ chỉ. Tuy nói cái này không phải đại lý tự làm ban, nhưng khô mục tiên sinh ở học, hoàng thượng cũng biết. Đại lý tự trương đại nhân liền chờ ta cái này ban sớm một chút kết thúc, bên kia hảo bắt đầu đâu Đại lý tự làm cái kia vẽ tranh bàn đề cập đến bao nhiêu người án mạng tử. Ta nếu là bởi vì phó cái yến liền suy nghỉ, Hoàng thượng cùng trương đại nhân sẽ như thế nào tưởng ta? Sư phụ ta cùng sư huynh sẽ như thế nào xem ta? Loại này đến hội, ở các ngươi xem ra có lẽ là thiên đại sự, nhưng ở Hoàng thượng cùng chư vị đại nhân trong mắt. Bất quá là nội trạch phụ nhân tông cổ nhàm chán thời gian tiêu khiến thôi. Chu thị há miệng thở dốc vô pháp phản bác. Sự thật cũng thật là như vậy. Nàng cảm thấy nhận được Trấn Nam Vương Phủ Thiệp mời là thiên đại mặt mũi nhưng ở Hoàng thượng cùng Trương Đại Nhân trong mắt, này tính cái gì đâu. Nhưng, nhưng chúng ta vô pháp cùng Trấn Nam Vương Phi giao đái. Nàng nói. Ngài trực tiếp cùng nàng nói liền thành. Trên triều đình động tĩnh, liền không có Trấn Nam Vương Phi không biết. Nàng sẽ thông cảm Nếu ta vì dự tiệc mà tổn hại đại lý tự như vậy chuyện quan trọng Làm hoàng thượng đối nhà nàng có ý kiến kia mới là chân chính đắc tội nàng đâu 272 chương 272 nhạc phụ công lược Chương 272 nhạc phụ công lược Triệu như hy là cái thực chú ý quan sát chi tiết người Ngày ấy nàng cùng tiêu lệnh diễn ở hiệt bảo trai gặp mặt Vương trưởng quầy đối nàng so ngày thường càng thêm tôn trọng càng thêm thân thiết Nàng liền đoán được có khả năng là hai cái nguyên nhân. Một cái là nàng ngày ấy khuyên phục tiêu nhược đồng, tiêu nhược đồng ngày hôm sau liền hồi Anh Quốc công phủ đi, một cái khả năng chính là nàng đã bái khang thời lâm lão tiên sinh vi sư, do đó để cao thân phận. Bởi vậy nàng lần thứ hai đi chấn Nam Vương phủ khi, Trấn Nam Vương phi đối nàng thái độ liền so lần đầu tiên thân thiết nhiều. Nàng đưa thiệp mời, nghĩ đến cũng có giao hảo chính mình ý tứ. Trăm triệu sẽ không bởi vì nàng có công sự mà dự tiệc một chút, liền tâm sinh không vui. Hơn nữa không vui lại như thế nào. Triệu như hi nhưng không tính toán nhiều cùng này đó nội trạch phụ nhân giao tiếp. Đến nỗi Chu thị tưởng thông qua cùng Trấn Nam vương phủ giao hảo do đó nhiều đến thề mời. Về sau nhiều mang nàng đi dự tiệc, hảo nhận thức càng nhiều phu nhân, cuối cùng đặt tới đem nàng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân mục đích. Nàng càng là xin miễn thứ cho kẻ bất tải Nương, ngài ngắm lại ta hồi phủ sau làm này đủ loại sự Chẳng lẽ còn không đáng ngài đem ta đương nam hải tử giống nhau đối đại sao Ta đều có ta một phen thiên địa Ta làm ở triệu đình, ở chính mình kiến công lập nghiệp thượng Ta không cần đi lấy lòng những cái đó quý phụ nhân Dựa đạt được các nàng ưu hái nhắc tới cao thân phận Nàng kiên nhẫn mà giải thích Ngài liền nhìn xem lần này Trấn Nam Vương Phi vì sao phải đưa thiệp mời cho ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta đi thăm tiêu phu tử sao? Không phải, nương. Nàng là bởi vì ta là khô mục tiên sinh đồ đệ. Chu Thị sợ hãi cả kinh, nhìn về phía Triệu Như Hy. Triệu Như Hy chiều nàng gật gật đầu. Lúc này đây ta giúp đại lý tự làm việc, không riêng gì những cái đó thế gia phu nhân. Đó là trên Triều đỉnh các đại nhân đều phải xem trọng ta liếc mắt một cái. Ta có thể dựa bản lĩnh, đường đường chính chính ở đứng ở người trước, chính mình sống thành một nhân vật, có thể cùng này đó thế gia phu nhân trợ phu, nhi tử sánh vai. Ta dùng đến tự hạ thân phận, đi lấy lòng các nàng sao. Làm như vậy, không riêng với ta vô ích, ngược lại có hại, làm người không duyên cớ nhìn thấp đi. Đây là lẫn lộn đầu đôi. Nói rất đúng. Một tiếng hùng hồn thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ngay sau đó, triệu nguyên huân liền xuất hiện ở cửa. Hắn nhìn Triệu Như hy, hai mắt đen như mực đôi mắt lượng đến kinh người, cả người thần thái phi dương, thẳng đem Chu thị xem đến sửng sốt sửng sốt. Nàng có bao nhiêu lâu không thấy được như vậy trợ phu. Lúc trước Triệu Nguyên hân vẫn là thế tử, tới Chu phủ làm khách, liền từng như vậy khí phách hăng hái quá. Chỉ là sau lại nhân thân thể không hảo con đường làm quan vô vọng, lúc này mới yên lặng đi xuống, trở nên ít khi nói cười, trầm mặc ít lời. Hi nhi lời này nói rất đúng. Nhà ta tiểu hy, hiện tại đã là một nhân vật, sau này càng sẽ là như khô một tiên sinh giống nhau danh sĩ. Tiên đồ một mảnh rất tốt. Phu nhân, ngươi cũng không thể lôi kéo nàng hướng nội chạy đi. Có quang minh đại đạo không đi, lại đi âm ú hẻm nhỏ, đây là cực ngu xuẩn cách làm. Triệu Nguyên Hân một mặt nói, một mặt đi đến, ở ghế trên ngồi xuống. Chu thị không có cùng trượng phu cái cỏ, cũng không có bởi vì trượng phu lời này mà tâm sinh không mau. Bởi vì nàng quá hiểu biết Triệu Nguyên Huân, Triệu Nguyên Huân là cái trầm ổn mà khiêm tốn người. Nếu không phải gặp gỡ thiên đại chuyện tốt, Triệu Nguyên Huân là sẽ không như vậy một bức phiêu đến tìm không ra Bắc Bộ dáng. Ngươi đây là gặp được cái gì chuyện tốt sao?" Nàng hỏi. Triệu Nguyên Hân tiếp nhận nha hoàn đưa lên tới nước trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó thập phần đắc ý nói, "Hắc, ngươi đoán ta đêm nay với ai cùng nhau ăn cơm?" Có lẽ nói Đêm nay là ai mời ta ăn cơm? Chu Thị cùng Triệu Như Hi lúc này mới chú ý tới Triệu Nguyên Hân trên người có nhàn nhạt ngủi rượu. Triệu Nguyên Hân bởi vì thân thể không tốt, trên cơ bản không uống rượu. Trừ phi gặp được trọng đại trường hợp, hoặc là có thiên đại hỷ sự, mới có thể thiển trước hai ngọn, lấy kỳ ăn mừng. Chu Thị trong đầu nhanh chóng hiện lên gần nhất phát sinh sự, thật sự đoán không ra bá phủ có thể có cái gì chuyện tốt. Triệu Như Hi nhớ tới tiêu lệnh diễn nói. Trong lòng lại dâng lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Triệu Nguyên Huân kế tiếp liền đắc y rào giặt nói, là bình nam hầu phó tiểu tướng quân phó Vân Khai. Hắn thỉnh ngươi uống rượu. Chu thị nghi hoặc hỏi, trận đôi mắt sáng ngời, hắn tưởng thỉnh ngươi đi trong quân nhầm trước. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích trượng phu vì sao như vậy cao hứng. Ha ha ha, không phải. Triệu Nguyên Huân nở nụ cười, nhìn về phía Triệu như khi nói, hắn là phương hướng ta nhận lỗi. Phải không? Chu Thị nghe xong cũng thật cao hứng, xem ra phó tiểu tướng quân cũng là cái phân rõ phải trái người. kia cũng không phải là. Triệu Nguyên Hơn nói, hắn tự mình đưa thiếp mời mời ta đến hắn biệt viện uống rượu, giải thích ngày ấy mua điền trang sự, nói rất nhiều khuyên mộ ta nói. Ai ai, ta Triệu Nguyên Hơn làm cả đời kẻ bất lực, không nghĩ tới còn có thể là một cái tuyên võ tướng quân hướng ta xin lỗi, cùng ta giao hảo. Ta nghĩ nghĩ. Cũng tất cả đều là bởi vì nhà chúng ta nữ nhi có khả năng, đến Hoàng thượng cùng đại lý tự trương đại nhân coi trọng, đến khô mộc tiên sinh cùng ngô đại nhân giữ ghiền A. Tuyên võ tướng quân là từ tứ phẩm. Phó vân khai tuổi còn trẻ là có thể lập hạ chiến công, làm được tuyên võ tướng quân, triệu nguyên hơn mặc dù tuổi so với hắn đại, đối hắn cũng là thực kính ngưỡng. Bình Nam hầu càng là võ tướng nhóm mẫu mực. Võ quan cùng quan văn bất đồng. Văn nhân kinh nhau. Mặc kệ người khác nhiều ưu tú, đều có rất nhiều không phục Võ tướng bất đồng, bọn họ càng đơn thuần một ít. Những cái đó tiêu dung thiện chiến, có thể đánh thắng trận tiêm địch nhân, có thể lấy chiến công kiến công lập nghiệp, mặc kệ là cái gì xuất thân, bọn họ đều rất bội phục Rốt cuộc lịch đại võ tướng đều là ở trên chiến trường dùng tánh mạng chém giết ra tới. Triệu Như Hy nghe được Triệu Nguyên Hơn nói, sắc mặt lại có chút cổ quái Nàng nhớ tới tiêu lệnh diễn theo như lời nói. Hắn trừ bỏ nhận lỗi, còn theo như ngươi nói cái gì? Nàng hỏi. Triệu Nguyên Huân lại hiểu lầm nàng ý tứ. Hắn thở dài một hơi nói, không có. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nhưng ta như vậy thân phận, đó là hắn tưởng mời ta đi trong quân nhậm trước, ta cũng đi không được. Hùng chi là hoàng thượng tự mình hạ chỉ đem ta trước quan nhàn tản cấp chết rớt. Chỉ cách như vậy điểm thời gian hắn liền tới mời ta, ta sợ cho hắn trêu trọng phiền thoái. Hắn xua xua tay. Tính, ta liền an tâm ở nhà ngấp đi. Ta trước kia khăng khăng muốn đi nhập trước, cũng là vì tưởng cho các ngươi tìm điều đường ra, nâng lên một chút thân phận. Hiện tại ngươi có tiền đồ, có ngươi kéo rút ngươi đệ đệ, ta liền an tâm ở nhà dưỡng thân thể đi. Chú Thị nghe xong lời này, trên mặt lộ ra tươi cười tới, nhưng bất chính là lời này. Ta đã sớm nói qua, ngươi thân thể khỏe mạnh, so cái gì đều cường. Chịu như hy nghe hai người đối thoại, Yên lặng mà không có lên tiếng. Tuy nói nàng cũng không nghĩ tự mình đa tình, cũng không cảm thấy chính mình thật là vạn nhân mê. Nhưng có tiêu lệnh diễn kia phiên nhắc nhở, nhìn nhìn lại đêm nay Phó Vân Khai này hành động, rất khó làm nàng không nhiều lắm tưởng. Phó Vân Khai đêm nay thỉnh triệu nguyên hơn ăn cơm, chỉ sợ là hướng về phía nàng tới. Hắn đây là muốn làm cái gì? Trước phá được lão nhạc phụ, muốn dùng lệnh của cha mẹ, lời người mai mối tới trực tiếp đem việc hôn nhân cấp định ra đem nàng bản nhân cấp bỏ qua một bên. 273 chương 273 đem ta đương nhi tử đi. Chương 273 đem ta đương nhi tử đi. Nàng bước cằm, tao mày cực lực hồi tưởng trong tiểu thuyết đối với Phó Vân Khai miêu tả, có thể tưởng tượng tới muốn đi, trong tiểu thuyết đề cập hắn địa phương đều rất ít. Người này danh, càng có rất nhiều xuất hiện ở nam chủ Phó Vân Lãng hồi ức. Trong tiểu thuyết cũng không đề qua Phó Vân Khai từng cùng Tuy Bình Bá Phủ từng có giao thoa. Tính, không nghĩ. Triệu Như Hi đem suy nghĩ thu hồi, thấy Triệu Nguyên Hơn còn ở thập phần phấn khởi mà cùng Chu Thị nói đêm nay cùng Phó Vân Khai ăn cơm uống rượu tình hình, bất đắc dĩ mà nhuôn vai. Hắn nói, Trấn Nam Vương Phủ Lao Vương Phi tiệc mừng thọ, cũng tỉnh hắn. Ngày mai cái hắn ở Trấn Nam Vương Phủ lại cùng ta tiếp tục uống rượu. Triệu Nguyên Hơn nói, Chu Thị bất đắc dĩ mà nhìn Triệu Như Hi liếc mắt một cái, đứng lên nói, đi thôi, Hi tỷ nhi muốn nghỉ tạm. Trở về rồi nói sau Triệu Nguyên Huân là về trước chính viện Không tìm được thê tử Nghe nói thê tử ở Triệu Như Hi trong viện Nghĩ lại Phó Vân Khai có thể thỉnh chính mình uống rượu Tất cả đều là bởi vì nữ nhi có tiền đồ Cho nên liền thừa dịp men say đã tìm tới Lúc này hắn liền cũng không lưu Đứng lên phải rời khỏi Triệu Như Hi đang muốn cùng chu thị báo Bị mua người sự đâu Bị Triệu Nguyên Huân đánh xóa nhi Lúc này thấy hắn tuy có cảm giác say Nhưng ý thức còn thực thanh tỉnh, liền vừa lúc thừa dịp hai người đều ở, đem sự tình cùng bọn họ nói. Nàng giữ lại nói, cha, nương, ta còn có việc cùng các ngươi nói. Các ngươi trước ngồi xuống. Hai người chỉ phải lại lần nữa ngồi xuống.